phàm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiogiải trí.com chương 1440 yêu viên tuân mệnh chủ nhân thân hình thấp bé kia khẽ run lên cách đầu càng cúi thấp hơn chuyện ngươi đi đi ta sẽ về tầng ba trước Nữ tử phân phó xong lập tức dùng chân dấm mạnh lên cử hoa màu đen phía dưới. Nhất thời hắc mang bên ngoài cử hoa chớp đồng, hiện ra một pháp trận lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc, ngân quang chớp đồng. Bỗng nhiên từ trong pháp trận phun ra một luồng hắc vồ trong nháy mắt xình to biến thành một biển vồ vây kiếm lấy toàn bộ thân thể cử hoa. Giữa không trung truyền đến một trận lôi minh ầm ầm, ầm ồ ồ. Vài đảo ngân quang trước động, vụ biển đột nhiên điên cuồng tản ra xung quanh. Ở giữa là một khoản không chống sống. Cả một thân thể từ hoa lớn như vậy, kể cả nữ tử thon thả kia, vậy mà có thể biến mất vô ảnh vô tung trong trước mắt. Tại đây giờ chỉ còn lưu lại một thân ảnh vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Qua thời gian một chén trà nhỏ, bóng người thấp bé mới đứng dậy, chậm rãi nhấc tay, ngân quang lói lên giữa xa mạc, bóng nhiên trên cái đầu nho nhỏ hiện ra tới bốn cái tay. Nhưng đôi mắt màu lục lại có hai đồng tử thật nhỏ, tản ra nhật quang âm hàn độc ác. Đây đúng là một oán viên thú, chỉ là bộ lông vàng thấm tựa hồ linh trí đã khai mở, bộ dáng không khác thường nhân là mấy. Quán viên thú này đưa mắt đảo qua khắp nơi, bỗng nhiên há miệng, từ trong đó phun ra một cỗ xương mù màu vàng bắn thẳng vào hải cốt của cử linh hoa. Một màn khó tin xuất hiện. Tại giữa làn xương mù xanh biếc, hải cốt cử linh hoa nhanh chóng tiêu mất, hóa thành một chất lỏng màu xanh biếc. Sau đó một trận xương mù quay cuồng, đem chỗ chất lỏng đó cuốn lên, nhanh chóng chui thẳng vào bùng quán viên thú. Ngay lập tức từ mũi, mắt và hai tay của yêu thú đồng thời hiện lên từng đảo hào quang màu xanh biết không ngưng vơ vẩn xung quanh trên đầu. Mà hoàng mao trên người yêu thú cũng phảng xuất biến thành màu xanh lục tản mắc xa quang mang nhàn nhạt. Quán viên thú này đứng im không nhúc nhích một hồi lâu, đột nhiên bốn tay của nó giật giật cảm giác như bây giờ mới cảm nhận được rằng cơ thể xuất hiện gì chẳng. Sau đó không lâu, ở một phương của sa mạc truyền tới tiếng xé gió, linh quang chợt lóe, một đoàn hồng quang bay vụt tới. Ở giữa hồng quang là một nam tử dáng người mập mạp, độ chừng hơn 30 tuổi. Sau lưng là một đôi cánh màu xanh biếc trên đầu có một đôi sừng nhỏ, hai con ngươi bé tí quay tròn chuyển động không ngừng, vẻ mặt đầy xảo trá. Thuyệt! Đúng là một thánh tử khác của phi linh tục. Không biết tại sao rõ ràng đang đi cùng lộ tuyến với bọn Hàn Lập nhưng lại một mình lẻ loi như vậy. Nhưng người này lại có vẻ vô cùng thận trọng. Quán viên thú kia bộ dáng đáng chú ý như vậy, làm sao người này lại không phát hiện cơ chứ? Lúc này một tiếng kêu khẽ vang lên đồn quang của nam tử mập mạp kia dừng lại cách chỗ yêu vườn hơn 10 trường, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Mặc dù yêu vườn đã hấp thụ toàn bộ hài cốt của tử linh hoa, nhưng cảnh sắc còn lại dưới mặt đất vẫn là rất kinh người. Mà yêu vườn này lại đứng một mình bất động, hai mắt nhắm chặt, hào quang trong tay vẫn chớp động không ngừng tựa hồ đã hoàn toàn mất đi cảm giác với bên ngoài. Cảnh này nhìn giống như người và vật vừa mới đại chiến một hồi thân thể của con vật bị trọng thương không thể không ở đây tự hành chữa trị thương thí.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 Tên phi linh tộc kia vẫn cảnh giác dị thường, đứng ở không trung lặng lặng quan sát. Sau một thời gian bằng chừng bữa cơm, vẫn không thấy yêu vật có động tĩnh gì, hắn mới yên tâm hạ xuống. Nét mặt lộ ra tia mừng rỡ, nghe răng cười. Đột nhiên hai tay chợt động, một ngọn hỏa diễm từ đó bay ra, lập tức biến đổi thành một trường hỏa thương. Đầu thương nhìn sắc nhọn vô cùng toàn thân đỏ đậm nóng sực bị bao vây bởi một tầng lửa. Hai cánh nhẹ nhàng sung lên, nam tử hóa thành một đảo hồng quang lao thẳng tới oán viên thú. Vào lưu ông xôn. Nên xe xo so bề, nơi tê tê. Cũng không biết vì thánh tử này thi triển bí thuật gì mà mặc dù thân hình mập mạp nhưng độn tốt lại nhanh nhẹn vô cùng cả quá trình vô thanh vô tức ngay cả một chút gió cũng không có trong trước mắt áp lực đã gần chạm tới đỉnh đầu của yêu vượng nhưng thấy nó vẫn không nhúc nhích thánh tử kia lại càng mừng rõ không hề do sự vung trường thương lên vù một tiếng trường thương hóa thành một đảo hồng mang chém thẳng vào người yêu vượng xem chừng đắt sẻ đôi người nó ra nhưng nét mặt phi linh tục nhân kia chưa kịp hết vui đắt lộ nét kinh hoàng vội kêu bất hảo rồi không cần so sờ hai cánh đập mạnh, lập tức bay ngược lại chỗ cũ. nguyên so hắn vừa rồi chỉ chém vào một đạo hư ảnh mà thôi. thế nhưng mọi chuyện đều đã chế. trên khoảng không gần ngay găng tấp đột nhiên hiện ra một lục ảnh mơ hồ, ngay lập tức chợt nhào tới thân thể của nam tử. bịch một âm thanh gọn lòn vang lên, một đoàn lục vụ chợt lóe lên đã mang theo tiếng kêu thảm thiết của thánh tử kia rồi. Mặc dù nam tử kia đã kịp thúc đẩy hồng quang phòng hộ nhưng là tất cả đều trở nên không là gì trước sự ăn mòn của lục vụ. Chỉ thấy thân hình mập mặt sau khi bay ra ngoài cả vài chục trượng thì chỉ thấy rơi xuống đất là một bãi dịch vị màu lục. Thánh tử này cả một thân thần thông nhưng lại không thể thi triển được một chút nào. Lúc này lục vụ trên không một trận sao động, ngưng tụ biến ảnh lại thành thân thể yêu vượng lúc trước. Nó lạnh lùng nhìn chất lòng trên mặt đất, há mồn một cái đồng dạng hút vào. Lại nói tiếp tên thánh tử phi linh tục này thật là có chút oan uổng. Nếu là trên mặt đất, khi thần niệm hoàn toàn không bị cản trở, thì quyết không bị đảo hư ảnh kia dễ dàng lừa gạt, lại càng không thể bị yêu vượn tiến lại gần như vậy mà không phát giác. Mà giờ phút này yêu vượn sau khi tắp tắp cái miệng thì tự nói một câu. Đúng là phi linh tộc nhân. Đích thật là địa nguyên thí luyện đã đến sớm một chút. Nói xong lời này yêu vượng dùng sức ngửi ngửi vài cây rồi dồn mọi giác quan chăm chú về phía đám người Hàn Lập rời đi. Nó cười âm lãnh thân hình xoay tròn biến thành một đoàn lục vộ phá không bay đi. Không lâu đã hoàn toàn biến mất ở chân trời phổ cận. Cây gì muốn cho chúng ta đồ vật này bạc bích nhíu mày? Tay vẫn đang cầm một khối ngọc bài trong suốt long lanh, mặt ngoài có ý hiểu màu bạc như ẩn như hiện, hai mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Vào lưu ông xôn. Nên xe xo so bệ, nơi tịt tịt. Ngay lúc vừa rồi, Hàn Lập đột nhiên móc từ trong người ra hai khối đồ vật, đưa cho hai người bạn đồng hành. Hai đồ vật này ngoài tác dụng hộ thân thì công năng chính của chúng là ẩn chứa khí tức, xác định phương vị.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 Đa tạ hảo ý của hàn huynh, cả lôi lan và bạch bích cùng nhẹ nhàng cười lắc đầu. Hàn lập thấy vậy thì cười khẽ, cũng không có ép buộc bọn họ, ngược lại thu ngọc bài trở về. Nếu hai vị đảo giấu không muốn thì thôi quên đi. Nhưng vừa rồi ở tầng thứ nhất đã có yêu vật trung sai xuất hiện, chứng tỏ cũng không dễ dàng như chúng ta tưởng. Trong tay tại Hạ có một bảo vật phi hành có thần thông ẩm nặng đi bằng vật đó nói không chừng có thể tránh được không ít phiền toái. Hàn Lập đề nghị một kế hoạch khác. Bảo vật phi hành cái này có thể dùng. Lôi lan cười nhẹ. Bạch Bích cũng gật đầu không phản đối. Hàn Lập mỉm cười, khẽ hướng vòng chữ vật phất nhẹ một cái, nhất thời một chiếc xe di động màu vàng khá rộng xuất hiện trước mặt ba người. Đây tựa hồ là một chiếc xe được luyện chế từ linh mục mà thành. Thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu hốt nhưng mặt ngoài lại vô cùng kinh xảo tựa hồ bố trí không ít pháp trận. Cả chiếc xe rộng chừng bảy tám trường cũng đủ cho ba người. Chiếc xe này do khi trước ở Thiên Uyên Thành, Hàn Lập đã xuất tiền cố ý tìm mua một bảo vật phi hành để phòng có khi phải sử dụng đến. Hàn Huyên khách khí như vậy. Hai người chúng ta cung chính không bằng tôn lệnh Lôi lan cùng bạch bích đưa mắt nhìn nhau rồi loáng một cái cả ba người xuất hiện trong xe. Hàn lập bỗng nhiên vỗ nhẹ vào thân xe, mấy đạo pháp quyết theo đó được rót vào. Nhất thời chiếc xe khẽ chấn động nổi lên một màn hào quang màu trắng sữa, đem toàn bộ chiếc xe vây vào bên trong. Màn hào quang bên ngoài chuyển động ngày một nhanh. Dần dần biến chiếc xe phía trong trở nên trong suốt rồi dần biến thành một bóng trắng như có như không bay vụt về phía chân trời. Phi xa cứ như vậy phá không mà đi. Hàn Huyên có bảo vật bực này, sao không sử dụng ngay từ ban đầu? Phi xa của nhân tộc hiển nhiên không giống với các bảo vật phi hành của phi linh tộc. Bạch Bích ở trong phi xa đánh giá một hồi rồi cười hỏi. Xe này mặc dù dùng tốt. Nhưng lại có một khuyết điểm. Hàn lập tuổi nhẹ nói. Khuyết điểm gì vậy? Lôi lan tò mò hỏi. Ha ha, muốn khu đồng chiếc phi xa này thì phải mở ra cấm chế ẩn nặng, mà cái này phải dùng linh thạch một thuộc tính cao ra, hơn nữa hao phí thực sự không nhỏ. Mà ngoại trừ phương diện ẩn nặng và tốc độ, đặc tính phòng ngự của phi xa này rất kém cỏi, cực kỳ dễ dàng bị phá hủy. Không dưới tình huống bất đắc dĩ, tại hạ thực sự không muốn dùng. Hàn lập thuận miệng giải thích một câu. Hai người kia nghe vậy thì cũng cười nhẹ, không nói gì nữa. Phi xa biến thành một bóng trắng, phản phất như u linh đồn tốt kỳ quái, giống như thuấn Phi si, chợt hiện vài cách lại biến mất vô ảnh vô tung, rồi lại xuất hiện nơi phía chân trời. Bọn Hàn Lập hiển nhiên không biết, tại phía sau bọn họ rất xa, một đoàn lục vụ tại không trung bất ngờ truyền đến tiếng gầm nhẹ, nổi giận dị thường. Độn tốc của lục vụ theo đó cũng tăng nhanh hơn nửa, kiên trì bay về phía trước. Trong khi đó tại một hạt tốc không xa đường vào tầng thứ nhất, có bảy tám gã phi linh tộc nhân đang chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một người da thịt đỏ thấm. Sắc mặt âm trầm đúng là trúc âm tử cùng với các thánh tử sĩ dung tộc khác. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1441. Thần bí sơn mạch, xíu trước càng lúc càng tối, phảng xuất như nối thẳng đến cửa vua hoàng tuyển. Nhưng hai mắt tất cả thích sung tộc nhân đều trước đồng hồng mang, lại có thể nhìn thấy mọi vật trong bong đêm, đám người vô cùng chấn định. Sau đó không lâu, trong bong tối phía trước chuyển đến một trận kêu to quái gì, phảng phất như có con gì đó bay ra, đúng là một đám rơi nhỏ, hai mắt màu hồng, phát ra tiếng chi chi. Trúc ân tử bay ở phía trước. Vừa thấy khí thế đám rơi hung hãn thì vẻ mặt không chút biểu tình, nhưng hai cánh sau lưng bỗng nhiên rung lên, vô số linh vũ bắn ra. Hồng quang chợt lóe, linh vũ hóa thành vô số mũi tên lửa, xuyên thủng đàn rơi. Đàn rơi hóa thành hỏa tẩu rơi xuống, không có con nào thoát khỏi. Trúc âm tử không dừng đổn quang lại trong nháy mắt xuyên vào bóng tối. Bọn họ chỉ cần phi hành sọc theo hạp tốc này đi xuống, một ngày một đêm là đến tầng thứ hai của địa huyên. Một vùng đất màu đỏ, một bóng đen thật lớn vụt qua trên bầu trời, bộ sáng như kinh hoàng bỏ chạy. Mà ngay khi bóng đen bay qua không bao lâu, phía chân trời có linh quang trước động, hơn 10 đoàn linh quang khác nhau hướng bên này bay tới. Đám người này sau lưng cũng có cánh mang hình xăm màu đen đúng là người của phi linh tộc. Bay phía trước là một nữ đồng khô gầy. Nữ tử này nhìn như ẩn như hiện, nhìn bóng đen phía trước, khói miệng cười lạnh, không chút hoang mang truy đuổi. Ngao sư tỷ chim nha thú này chạy trốn vào cửa tầng thứ hai, có chút lệch khỏi quý đạo. chúng ta có cần đi theo hay không? Ngay lúc này đem nó diệt sát. Truy đuổi thêm một lát một gã hán tử vóc người trắng kiện suốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi gấp cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn thành thí luyện sao người dẫn đầu không quay đầu lại không hề cảm tình nói không có tiểu đệ tuyệt không có loại ý nghĩ này chỉ là sợ minh diễm quả bị đơn vị khác đoạt được chức mà thôi Tráng kiện hán tử hoàng sợ cuống quýt giải thích nếu thật sự chậm chế Thì đoạn từ tay đơn vị khác cũng được. Mà nếu không được, thì tầng bốn địa uyên khẳng định có rất nhiều quả này tốn chút thời gian nữa là được. Ngao thanh cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nghe được lời ấy tráng hán cũng ngầm miệng, không dám nói thêm gì nữa. Vì vậy đám người một đường đuổi theo bóng đen, không chút hoang mang, bộ sáng như mèo vờn chuột. Trong một đống loạn thạch, ba gã trẻ tuổi sau lưng có cánh, mang lân phiến của phi linh tục, đang vây một con thú cao hai trường yêu vật đang điên cuồng tấn công. Hắc khí trên người yêu vật cuồn cuộn trong tay cầm một thanh hắc sắc cử xoa, một người đánh với mấy tên thánh tử phi linh tục nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong, ngược lại càng đánh càng mạnh mẽ, mà ba gã thánh tử phi linh tục lại âm thầm kêu khổ không ngừng. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất của địa uyên mà thôi, nhưng loại yêu vật cao cấp này phải ở tầng 3 mới có. Bất quá loại này thích hấp thu tinh huyết, ba người bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Ở nơi khác, nhưng thánh tử phi linh tục khác hơn phân nữa cũng gặp phiền toái, nhưng lại có chút thuận lợi tìm được cửa vào tầng 2, thậm chí cùng xích sung tục bắt đầu tiến vào cửa tầng 2. Mà lúc này hàn lập vì muốn né tránh các nhánh thiên hạp tộc bất thiện, không thể không tìm cửa xa xôi nhất, mang theo hai người lôi lan khu xử linh xa phi đồn hơn nửa ngày. Vào lưu ông xôn bác. Con xe cho bệ, nơi tê tê tê. Không biết xe này có công dụng ẩm nặng, hay nguyên bản yêu vật trên đường không nhiều, cho nên hành trình của bọn họ không có gì phiền toái. Sau khi phi hành hai ngày hai đêm bay qua hai phiến rừng rậm cùng một ngọn núi thì đã tiến vào chỗ sâu trong tầng một địa uyên. Độn tốt linh xa chậm lại hạ xuống, phía trước hẳn là cửa vào tầng hai. Lôi lan cùng bạch bích thấy vậy cực kỳ mừng rỡ, bất quá sau khi phi hành thêm một lúc, phía trước xuất hiện một vùng núi màu đen ba người kinh ngạc, không thể không dừng phi xa lại.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 Ai cũng không biết phiến núi non này dài bao nhiêu, phía sau còn có cái gì cổ quái hay không. Hàn lập hiếp mắt đột nhiên thân hình nhoáng một cái, từ linh xa bay xuống đất cúi đầu cẩn thận quan sát gì đó. Thấy hàn lập hành động như vậy, lôi lan và bạc bích có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn nhau một cái thì cũng bay ra linh xa, rơi xuống cạnh hàn lập. Từ dấu vết gần đây thì khiến núi non này chỉ mới xuất hiện gần trăm năm, hơn phân nửa là do người ta dung đại pháp lực rời đến. Hàn lập thở dài một hơi chậm rãi nói. Rời núi, sắc mặt lôi lan có chút trắng bịch, ánh mắt bạc bích cũng có chút khó coi. Không sai, hơn nữa không chỉ có một cả dãy núi đều bị rời đến. Bất quá cũng không cần sợ. Loại thần thông này cho dù là yêu vương ở tầng sâu nhất thì cũng không có khả năng làm được. Truyện! Hơn phân nửa là mượn bảo vật hoạt pháp trận gì đó, nếu không thì cũng chỉ là chân linh ở tầng dưới cùng của địa nguyên. Hàn lập mỉm cười. Thì ra là thế. Bạch Bích Thân là thánh tử thiên bằng tộc, cũng là người có kiến thức bất phàm, hơi tự định giá một chút, cũng chợt hiểu cho dù là như thế, tình hình nơi này cũng không tốt. rời núi đến đây là có dụng ý gì? Lôi Lan lại lộ ra vẻ lo lắng. Có thể là do ảnh hưởng của yêu triều bộc phát, cho dù không phải là nguyên nhân này thì địa nguyên thí luyện cũng không có khả năng hủy bỏ. Việc này chúng ta không thể quản, chỉ có thể mau chạy đến tầng 3, lấy minh diếm quả rồi lập tức trở về đem việc này báo với cấp trên. Hàn Lập thật ra không vội, dù sao loại chuyện đột ngột phát sinh này, lúc trước hắn đã gặp qua rất nhiều. Hàn Hương nói cũng đúng, chỉ sợ khiến núi này có chút cổ quái, nếu từ khe hở bay qua thì không biết có gặp nguy hiểm gì không. Nếu là từ hai bên sườn núi vòng qua thì... Bạch Bích trần chờ. Không thể vòng qua từ hai bên sườn núi. Lôi Lan bác bỏ tiếp theo phân tích. Dựa theo chú thích trên bản đồ, hai bên sườn khu vực này là nguyên phong đáy, vô cùng lạnh, đủ để hóa chúng ta thành băng trụ, vĩnh viễn bị vây ở đây, đó chính là vùng cấm nổi xanh ở tầng 1. Mà phía còn lại cũng không tốt đẹp gì, đó là xào huyệt của hắc huyên phi nhĩ, là nơi cư ngụ của hơn 10 vạn phi nhĩ mở ngoặt tròn kiến bay đóng ngoặt tròn. Lấy tu vi chúng ta xông vào, chỉ có thể là cỡ tử nhất sinh nói như vậy thì chúng ta chỉ có thể mạo hiểm xuyên qua khu vực này. nhìn vùng núi đen phía trước, Hàn lập sờ sờ cầm tự nói. vào lưu ông sôn bắc, con xe do bệt nơ tịt tịt tịt. cách này cũng không nhất định chúng ta có thể tìm một con đường khác để đi qua, nhưng sẽ lãng phí nhiều thời gian đối với việc tìm kiếm minh diễm quả sẽ bất lợi. lôi lan do dự nhưng ánh mắt Hàn Lập lại chợt loé, nhìn vùng núi phía xa trầm ngâm không nói. Lúc này Bạch Bích và Lôi Lan cũng không nói. Sao Huyền quyết định cho Hàn Lập? Vùng núi này làm cho ta cảm giác rất quỷ dị. Nếu thật sự đi qua thì sẽ gặp nguy hiểm lớn. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có thể qua được thì chỉ sợ pháp lực cũng bị hao tổn, không có lợi cho thí luyện phía dưới. Về phần trì hoán ở đây một hai ngày thì cũng không có gì, đôi khi ngược lại có thể làm cho những phân nhánh có mưu đồ với chúng ta, không rõ lộ tuyến của chúng ta. Hơn nữa người thí luyện nhiều như vậy, tầng thứ hai cũng căn bản không có bao nhiêu minh kiếm quả có thể tìm được, ta vốn có ý định đến tầng thứ ba. Đi thôi, lãng phí chút thời gian nhưng so với đối mặt với nguy hiểm thì vẫn tốt hơn. Hàn Lập rốt cuộc mở miệng tiếp theo thân hình nhoáng một cái, liền hóa thành một đảo thanh quan bay về Linh xa. Lôi Lan và Bạch Bích thấy vậy, truyền âm vài câu rồi cũng bay lên Linh xa. Hàn Huyên, chúng ta có thể lại thương lượng không? Có lẽ núi này không nguy hiểm như trong tưởng tượng. Hai chân Bạch Bích vừa đứng lên Linh xa thì không nhìn được nói. Mặc dù hắn cảm giác Hàn Lập nói có chút đạo lý. Nhưng chậm trễ thời gian dài như thế thì làm hắn cảm thấy đáng tiếc. Không cần suy nghĩ, ta sẽ không đi vào phiến núi non này. Hàn lập thản nhiên nói một câu, hoàn toàn chặn lời của bạch bích tiếp theo chân điểm một cái, linh xa hóa thành một đoàn liên quang, như lưu tinh bắn thẳng về hướng bên cạnh. Thấy bộ dáng hàn lập kiên quyết như vậy, không riêng gì bạch bách thở dài, mà lôi lan cũng không nói gì. Ai cũng không biết, ngay lúc này trong lòng hàn lập không ngừng quay cuồng. Hắn dùng một tia thần niệm chấn an đề hồn thú, đồng thời trong lòng cũng không ngừng nói thầm. Từ khi hắn vừa tới gần vùng núi này thì minh hồn châu trong cơ thể chợt nóng lên, hắn cả kinh, vội vàng liên lạc với đề hồn thú trong linh thú chạp đeo trên tay, kết quả phát hiện thái độ khác thường của con thú này trong miệng liên tục gầm nhẹ.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 nhất thời linh xa hóa thành một đoàn bạch sắc linh quang trong nháy mắt phá không rời đi cơ hồ đồng thời lúc đó tại một chỗ tối tăm trong tầng ba một cánh tay trắng nón từ bóng tối duỗi ra chuyện gì xảy ra vậy bác diện thú quả là kế vật một điểm nhỏ nhặt ấy mà cũng làm không xong xem ra kẻ phá dư chuyện tốt của ta cũng có chút thần thông cũng được Việc nhỏ này sau này sẽ xử lý, chỉ cần chúng không rời khỏi địa nguyên, ta nhất định có thể tìm ra chúng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng tựa hồ vô cùng tự tin, xua đó trong bóng tối không còn thanh âm nào nữa. Hai ngày sau tầng một địa nguyên, một đảo bạc ảnh từ hắc sắc thảo nguyên xẹp qua, phía sau là mười mấy đạo hắc ảnh đột nhiên bắn ra từ bụi cỏ, bắn thẳng lên không trung. Mười mấy con đường lang thật lớn, hai mắt bít lục trông thật xứ tợn. Thân cao đến ba thước, đen thui như thiết. Trong linh xa phát ra tiếng ầm ầm, mười mấy đảo ngân hồ từ trong linh xa bắn ra, chuẩn xác đánh lên đám thú. Cự đại đường lang giống lên một tiếng, hóa thành cho bụi. Thuyệt. Bốn ngày sau, tại một mảnh rừng rậm, một đoàn linh xa bay nhanh trên không trung, mà phía dưới có vài thạch yêu bay lên bám lấy linh xa. Tiếng xoát xoát xé gió truyền đến, vô số kim ti từ trên xe chợt lói lên bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua thân đám thạch yêu, sau đó kim quang đại phóng, tất cả thạch yêu đều biến thành vô số mảnh nhỏ, hoàn toàn đi đời nhà ma. Bảy ngày sau, một cổ xương mù thật lớn bốc lên tại Sơn tốc trước mắt, ba người hàn lập đánh giá Sơn tốc lôi lan và bạch bích cũng không thể che giấu được vẻ vui mừng. Ba người hạ thi xa xuống. Xem ra nơi đây không có vấn đề, vào thôi. Dọc theo nơi đây đi một ngày thì sẽ đến tầng hai. Nơi đây hẻo lánh như thế thì lối vào chắc an toàn, hẳn là không có người mai phục hàn lập nói xong, lập tức hai cánh đập nhẹ, dẫn đầu bay vào trong sương mù. Hai vị thiên bằng tục đã tới nước này, hiển nhiên không có khả năng rút lui, thần sắc nghiêm nhị theo sát phía sau. truyện. Sương mù màu xám cũng không dày đặc lắm, cho dù xâm nhập vào trong nhưng cũng mơ hồ nhìn được xa mời trượng. Trong sương mù thường sẽ thấy phi xà bay loạn muốn tập kích ba người, nhưng hiển nhiên đều bị ba người dễ dàng tiêu diệt. Một lúc lâu sau, bọn họ rốt cuộc ra khỏi sương mù. Hiện tia là phía cuối Sơn Tốc, giờ phút này tại Sơn Tốc là một vách núi đá thật lớn, trên đó bất ngờ xuất hiện một khe lớn, nối thẳng xuống dưới lòng đất. Nhìn thấy khe này, Hàn Lập nở nụ cười, không chút chần chờ mang theo hai người bay vào trong đó. Ba đoàn linh quang bay qua khe cuối cùng biến mất không thấy. Một ngày một đêm sau, tại một khe nứt gần ở gần lối ra, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh quái dị. Một cổ hắc sắc trình phong từ cửa khẩu tuôn ra, đem thạch bích gần đó biến thành hắc sắc băng bích, hiển nhiên là cực lạnh. Nhưng nhân cơ hội này, ba đoàn dị quang màu sắc khác nhau từ trong trình phong lao ra, sau vài lần trước đồng liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trường, hiện ra ba bóng người. Đúng là ba người hàn lập. Thông đảo trong địa nguyên chi phong này cũng quá lợi hại, ta thiếu chút nữa đã bị nhút ở trong. Như thế nào mà trong tình báo chưa từng nhắc tới việc này? Bạch Bích quay lại nhìn cửa khẩu, vẻ mặt trắng bệch Nếu tình báo không nói gì thì chắc là kình phong kia mới xuất hiện cách đây vài năm, nếu không tiền bối bổn tộc đã đề cập tới việc này. Khuôn mặt xinh xắn của lôi lan cũng không được tốt, lập tức nhìn hàn lập một cái. Hàn lập khoanh tay đánh giá xung quanh trên mặt không có chút khác thường nào. Chẳng lẽ sơ dai linh tương và cao dai linh tương lại khác biệt đến như vậy?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 Phủ cận cũng tràn ngập khí tức cây cỏ mốt meo, bọn họ dĩ nhiên đang ở trên một cái đầm. Đã biết thần thông của hàn lập viễn siêu, hai vị thánh tử thiên bằng tộc hiển nhiên sẽ không có gì bất mãn, nhưng lôi lan vẫn có chút trần chờ, lo lắng hỏi một câu. Đi tầng thứ ba tiểu muội hiển nhiên không có ý kiến, nhưng hàn huyên cửa vào tầng hai đến tầng ba cũng chỉ có ba cái mà thôi. Vô luận đi thế nào thì cũng có thể gặp người của phân nhánh khác. Vạn nhất gặp phải phân nhánh có chủ tâm bất lương thì... Nữ tử này mặc dù không nói hết, nhưng ý tứ thì đã rõ ràng. Không những như thế, sợ rằng bọn họ còn an bài nhân thủ tại cửa, mục đích là để ra tay với những phân nhánh yếu nhất. Bạch biết thở dài một hơi. Hắc hắc, gặp thì đồng thủ cửa này nhất định phải qua. Bất quá theo ta phỏng đoán, ngay cả xích sung tục là tục lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem toàn bộ nhân thủ bố trí tại lối vào tầng 3. 300 năm một lần thí luyện địa nguyên đối với bọn họ mà nói cũng rất quan trọng, chỉ có thể lưu lại một nửa thậm chí là càng ít người càng tốt. Nếu là như thế, đánh bại đối phương tuy khó, nhưng xông qua thì cũng không phải là không có khả năng. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, phân tích. Nếu như Hàn Huyên đang nói vậy thì chúng ta cũng nghe theo. Nghe thấy Hàn Lập nói thế, hai người bạch bích súng động. Tình hình suốt cuộc như thế nào thì không ai biết được, chỉ có thể đánh liều một chuyến. Hàn Lập chấn định trả lời. Nhưng ba cửa vào, chúng ta nên đi cửa nào trong đó có hai cách đi được, cách còn lại thì nguy hiểm. Lôi lan nhíu mày lại hỏi, "Nếu lần này gặp chỗ nào có người thì cứ chọn lối đi ở gần đó là được." Hàn Lập không suy nghĩ thêm nữa, nói, "Như thế thì chúng ta cũng chỉ có thể cầu may." Bạch Bích hơi trầm ngâm trả lời, "Vạn đằng nói, lối vào tầng ba có rất nhiều cây." Hàn Lập tưởng hồ có chút ấn tượng đối với việc này, ánh mắt chợt lóe lên, hỏi, "Không sai."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 Hàn lập lập tay trong tay đột nhiên hiện ra một cái pháp bàn, vật này nhoáng lên một cái, hàn lập xác định phương hướng, mang hai người bay về phía trước. Ngay khi ba người bọn hắn vừa rời đi không lâu, mặt đất ủn lên đột nhiên vô thanh vô tức nổi lên một người bộ sáng đen thui, gắt gao nhìn chằm chầm phương hướng mà ba người hàn lập độn quang, hai mắt nổi lên một tia hồng quang. Xanh một tiếng bóng đen lại phản phất tan ra như bọt biển chìm xuống đầm. Mà sau khi mang theo hai người bay về phía trước phía, Hàn Lập chợt cảm thấy sau lưng nổi lên một trận hàn ý khó hiểu thân hình ngừng đổn quan quay đầu lại nhìn một cái. Hàn huyên có chuyện gì vậy? Bạch Bích có chút tín phục đối với Hàn Lập, vừa thấy hành động của Hàn Lập liền dừng lại hỏi. Không có gì có thể chỉ là ảnh giác nhất thời.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 Bất quá, chỉ cần không phải yêu vật có tu vi cao, không có khả năng trốn được linh mục thần thông có lẽ thật sự chỉ là một lần cảm ứng sai. Hàn lập trầm ngâm một lát, nhưng cũng chỉ có thể chấm dứt từ đỉnh giá, ngoắt hai người bên cạnh, rồi lần nữa xương cánh bay đi. Chỉ là sắc mặt âm trầm hơn rất nhiều. Hàn lập hiển nhiên không biết trong một tòa núi nhỏ ở tầng 1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 Huyết bảo nhân cười âm trầm, lập tức vung tay áo lên tựa hồ muốn thi triển pháp thuật gì, nhưng tay bóng ngừng lại trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Thiếu chút nữa đã quên, hình như quỷ bà tựa hồ muốn sưu tầm thần hồn cường đại, tên này có lẽ là lễ vật tốt, hẳn có thể đổi lấy một cái huyết ngư của bà ta, huyết bảo nhân có ý niệm khác, thì thảo tự nói. Huyết bào nhân đứng lên, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn tựa hồ tử sướng. Hắn phất tay áo lên, một viên châu trong suốt bắn ra, sau khi xoay quanh một vòng thì dừng lại trước mắt, hắn bấm huyết, một đảo hồng quang chợt lóe lên rồi nhập vào viên châu. Viên châu tức thì xoay tròn quyết quang đại phóng. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ.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 Chủ nhân thanh âm tựa hồ đối với việc Huyết Bảo Nhân tìm hắn, rất là bất mãn. Ha <cười> ha, hơn 10 năm rồi, hôm nay Lão Phu vất vả mới có cơ hội liên lạc cùng đảo hữu một chút, chẳng lẽ thời gian trò chuyện vài câu cũng không có sao, Huyết Bảo Nhân cười nói. Đừng làm nhảm, có chuyện gì thì mau nói ra, nếu không đừng trách Lão Thân ngừng bí thuật. Thanh âm Lão Phu Nhân trầm xuống, không còn kiên nhẫn. Ha, ha lần trước chúng ta định kế, một thanh sư tầm huyết thực tế tự, lục túc thì phụ trách thu thập âm linh chi lực, lão phu phụ trách luyện chế số lượng lớn khôi lỗi đảo dấu thì muốn bồi dưỡng tám ngàn âm giáp huyền quỷ. Không biết hiện tại đảo dấu tiến hành ra sao, huyết bảo nhân không thèm để ý phong rong hỏi. Hừ, biết rõ rồi mà còn hỏi, các ngươi không phải đã sắp đặt tai mắt trong thủ hạ của ta sao, tiến độ xa sao thì chẳng lẽ còn không biết. Lão phổ nhân trầm xuống một chút, lạnh lùng trả lời. Ha ha, cũng vậy thôi, chỗ lão phu luyện trí khôi lỗi cũng thường xuyên có môn hạ của đảo vũ xuất hiện. Nhưng hiện tại ta vẫn muốn nghe từ chính miệng đảo hữu Huyết bảo nhân cười ha ha nói. Chuyện này cũng không có gì bí ẩn, tám ngàn âm giáp huyền quỷ chỉ cần lục túc có thể cung cấp đầy đủ âm linh chi khí thì chuyện bồi dưỡng chúng chỉ là sớm muộn. Thiện toái duy nhất chính là tám gã âm giáp quỷ vương thống lính, nhất định phải cần tinh hồn của loại người cường đại thì mới có khả năng luyện chế thành công. Loại tài liệu cực phẩm này không dễ tìm. Lão phổ nhân thảm nhiên trả lời. ô Không biết đã luyện chế được mấy tên quỷ vương rồi, huyết bảo nhân cảm thấy hứng thú, truy hỏi một câu. Luyện được ba tên, xác suất thành công thật sự quá thấp. Thanh âm phụ nhân âm trầm, hơi có chút xấu hổ. Ha <cười> ha, <cười> vậy thì tốt, lần này lão phu liên lạc với đảo giấu, là muốn cung cấp một tên có tinh hồn cực tốt. Huyết bảo nhân an ủi, mỉm cười nói. Huyết lão quái, ngươi cũng chưa làm đủ số lượng khôi lỗi, từ khi nào lại có hứng thú đối với âm hồn vậy, lão phổ nhân ngẩn ra có chút ngoài ý muốn. Ta không giống như lục túc và ngươi đối với quỷ đạo đích xác không quá tinh thông. Nhưng ta vừa mới phát hiện ra một gã phi linh tục, dĩ nhiên lại có thể cảm ứng được phân thần mà ta đặt trên nơi mở ngoạ tròn bùn đóng ngoạ tròn khôi lỗi. Mặc dù chỉ là một tia thần niệm, nhưng thần thức người này cũng phải rất cường đại. Hẳn là đủ tiêu chuẩn để ngươi luyện trí quỷ vương. Huyết bào nhân thản nhiên nói. Si linh tục, chẳng lẽ là trong lần thí luyện này, nếu có thể phát hiện ra thần niệm của ngươi, chẳng lẽ là lão gia hỏa nào tự mình đến đây? Thanh âm lão phổ nhân trở nên thận trọng. Yên tâm, chỉ là một tên tiểu tử Linh Tương Kỳ, không có gì phiền toái đâu. Huyết Bảo Nhân nói. Linh Tương Kỳ, như vậy thì không sao, nhưng có thể phát hiện ra thần niệm của ngươi, thần thức đích xác vô cùng cường đại. Tốt, lễ vật này ta nhận, nhưng ngươi sẽ không nói miễn phí đấy chứ, muốn từ tay ta đổi lấy thứ gì, lão phổ nhân hơi trầm ngâm trả lời. Hắc hắc. Lão phu thích người thẳng thắn như đạo vũ, rất đơn giản, lão phu muốn vạn niên huyết ngư. Nếu ta ra tay giúp ngươi bắt tiểu tử kia, đem đến tận cửa cho ngươi thì sẽ là hai phần huyết ngư. Huyết bảo nhân dùng công phu sư tử ngoạn. Hừ, ngươi cho rằng vạn niên huyết ngư là vật gì, một âm hồn đổi lấy hai phần. Hiện tại ta không sảnh phân thân, chỉ nói một câu thôi, ngươi đem tinh hồn đến cho ta. Ta sẽ đưa ngươi một cách phản niên huyết ngư. Như vậy cũng là tiện nghi lớn cho ngươi rồi đó. Lão phổ nhân hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói. Được, mười ngày sau ta sẽ mang tinh hồn tên này đến chỗ ngươi. Huyết bảo nhân đáp, hiển nhiên cũng cho rằng mình đã chiếm được tiện nghi lớn. Được rồi, đối với thánh tử phi linh tộc thí luyện, một thanh và lục túc có ý kiến gì không? Diệt sát hay là để mặt sống lúc trước, mặt cho bọn họ làm loạn ở ba tầng trên. Bọn họ không có cản trở kế hoạch của chúng ta chứ, lão phụ nhân đột nhiên hỏi. Đại sự đang ở thời điểm mấu chốt, không thể để phi linh tục chú ý, chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến chúng ta, không tiến vào dưới tầng bốn thì cứ để bọn họ tự do. Việc này thiết nghĩ một thanh và lục tức cũng rõ. Huyết bảo nhân không suy nghĩ thêm trả lời. Cứ như ngươi nói. Sau đó thanh âm lão phổ nhân chợt biến mất, mà viên châu thì lập tức ngừng chuyển động, huyết quang cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tư không một chảo, viên châu trong nháy mắt bay vào tay, sau đó chợt lói lên không thấy đâu nữa. Chỉ là một cao sai linh tương tổng thêm hai tên linh tương sơ kỷ, dùng làm huyết một khôi lỗi chắc là tư. Huyết bảo nhân thì thảo nói một câu, tay áo sung lên. Phúc phúc, ba đảo huyết ảnh từ trong tay áo bay ra, sau khi ló lên thì rơi xuống đất. Trong huyết quang âm trầm có thể nhìn thấy ba đảo thân ảnh mơ hồ, vẫn quỳ sạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hai tia huyết quang từ mắt huyết bảo nhân đại phóng, nhập vào ba huyết ảnh kia. Nhất đầu thân ảnh kia ngẩn đầu lên, trong mắt chớp động lục quang yêu dịp. Đi, xếp ba người kia, mang tinh hồn trở về, huyết bào nhân chỉ vào hình ảnh trong gương, không chút cảm tình nói. Truyệt! Huyết quang chợt lóe, ba đảo huyết ảnh trong nháy mắt hóa thành ba đảo huyết quang, tại phổ cận xoay tròn một cái rồi biến mất không thấy. Huyết bào nhân lúc này mới dựa vào ghế gấu ngồi, trầm rãi nhắm hai mắt lại, sản xuất việc vừa rồi chỉ là việc nhỏ. Tại một chỗ núi non thần bí một tòa từ đỉnh được bao phủ bởi âm khí trên đỉnh núi có một tế đàn cao hơn trăm trưởng thờ phụng một viên từ đại nhãn cầu đầy tơ máu. Truyện từ nhãn cầu phun ra vô số sợi tơ đem hơi khí gần đó hút vào phía dưới tế đàn một gã có thân hình vô cùng cao lớn mang theo một kiện áo choàng đen thần bí đứng im không nhúc nhích ma tại tầng 6 địa uyên trong một cung điện lung linh lột quang, một mỹ phụ tóc trắng, sắc mặt không chút máu, đứng bên cạnh một hồ sâu, lạnh lung nhìn vào trung tâm hồ. Bên cạnh nàng là hai nữ tử trừng hơn 20 tuổi. Sắc mặt nhị nữ đồng dạng cũng tái nhợt, nhưng một người có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ động lòng người, khiến cho an tử muốn ôm vào lòng. Một người khác lại có vóc người nổi bật. Da thịt trắng như tuyết, nhưng ánh mắt thì lại lạnh như băng. truyện Bốn phía hồ sâu là những tiểu pháp trận không đồng nhất trải rộng khắp nơi ký hiệu hắc ám không ngừng tuôn ra, siêu đáng quanh hàn đàm. Mà ở trung tâm thủy đàm, một bóng người mơ hồ màu đen, vẫn không nhúc nhích siêu phù trong nước. Hắc sắc phù văn khi đến gần nhân ảnh này liền chợt ló lên chui vào trong nhân ảnh. Nhưng nhân ảnh này thủy chung vẫn không nhúc nhích, phảng phất giống như vật chết. Mỹ phụ tóc bạc thấy vậy, sắc mặt âm trầm, nhíu mày. Vận dụng minh hỏa, đột nhiên mỹ phụ tóc bạc lạnh lung mở miệng, thanh âm vô cùng xa nuột, rõ ràng là lão phụ nhân vừa mới nói chuyện với huyết bảo nhân. "Vâng." Hai mỹ nữ đồng thời thấp giọng đáp, tiếp theo phân biệt tiến lên từng bước, linh quang chợt lóe một người xuất ra một cái hắc sắc tiểu bình, một người lấy ra hắc sắc tiêu phiến. dưới ánh mắt ngưng trọng, hai người đồng thời sơ bảo vật lên. một tiếng quái gì phát ra, một ngọn hắc sắc hỏa diễm từ trong miệng hồ lô bay ra, sau đó đâm thẳng xuống thủy đàm. nhất thời cả hồ sâu lập tức sâm lên từng trận hắc diễm, nữ tử cầm tiêu phiến kia cố sức quạt. Từ trong phiến lập tức tuôn ra vô số hắc sắc hỏa diễm. Hai loại hỏa diễm phản xuất có cùng nguồn gốc kết hợp với nhau, hắc diễm lập tức tăng vọt lên mấy lần cơ hồ đem nhân ảnh kia bao phủ vào trong. Mỹ phủ tóc bạc thấy vậy, sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng trong mắt lại có chút chờ mong. Đang phi độn ở tầng 2. Hàn lập hiển nhiên không biết mình đang bị tồn tại đáng sợ theo dõi. Nhưng sau khi hắn phát hiện ra cổ hàn ý lần trước, hành động của hắn lại cẩn thận hơn rất nhiều. Một bên mang theo lôi lan bạch bích phi hành, một bên không tiếc pháp lực dùng linh một quan sát động tính gần đó. Kết quả làm cho hàn lập phát hiện một số yêu vật cấp thấp, hắn liền dễ dàng vòng qua để tránh phiền toái. Về phần yêu thú phổ thông thì tại tầng 2 đã sớm không còn cho nên sẽ không gặp phải.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 Hàn lập quyết định sừng thần thân linh mục lại, ba người lấy tốc độ bình thường tiến nhập vào một vùng núi xanh biếc. Tới chiều ngày thứ hai, lúc bọn họ bay qua sau núi thì lại xảy ra sự cố. Bầu trời đối diện đột nhiên chớp đồng linh quang, một tiếng sét đánh chuyển tới tiếp theo một đạo thúy mang bắn nhanh về hướng bọn họ. Sau một khắc. Ba đảo Thúy mang khác ở phía sau cũng bắn ra, từ xa có thể thấy được ba đảo bắn tới. Độn quang quỷ dị như thế, cho dù ba người hàn lập muốn tránh thì cũng không kịp. Hàn lập những mày, mang theo hai người phía sau, từ từ dừng độn quang lại. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com chương 1445 nghìn phích diệt địch chỉ thấy thúy mang bất ngờ lại là một bảo phật hình toa mỗi lần lói lên liền bay được hơn 10 trường, hướng phía bên này bay đến phía sau là ba đạo hoàng quang nhưng lại trước đồng kim sắc phù văn của phi linh tộc lấy tốc độ kinh người truy đuổi thúy toa chuyện không tốt là người của hoàng phong tộc Bọn họ giống như xích dung tục chúng ta. Khi bạch bích thấy rõ tên phi linh tục trong hoàng quang thì thất sắc vô lên. Lôi lan cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hoàng phong tục, hàn lập thì lại đứng đánh giá ba gã phi linh tục kia. Đôi cánh của ba tên phi linh tục này màu vàng trên mặt có long mau, sau lưng cũng có một cái đuôi nhung dài, rất đẹp. Tên kia hiển nhiên là thấy ba người hàn lập. Sau vài lần trước đồng thì chợt xuất hiện trước mặt ba người. Quang mang thu vào, từ trong bảo vật hình toa hiện ra một mỹ nữ sau lưng mọc cánh trắng tóc xanh biếc. Ba vị là phân nhánh của thiên bằng tộc, tại hạ là tần hiểu của dạ lục tộc. Hai tộc chúng ta có minh ước hỗ trợ lẫn nhau, hy vọng ba vị sang ai tương trở. Nữ tử này vừa hiện thân thì mở miệng nhờ vả nhưng không đợi ba người hàn lập trả lời ba gã hoàng song tộc cũng nháy mắt truy đuổi tới gần đó nhưng vừa thấy ba người hàn lập thì thần sắc đại biến dừng đột quang ở một bên đây vốn là chuyện tình của dạ lục tộc tốt nhất là đừng nhúc tay vào nếu không sẽ gặp phiền toái đấy một tên trong đó nói không hề khách khí ý tứ uy hiếp lộ rõ mà nữ tử dạ lục tộc nghe vậy Sắc mặt trắng bịch, đôi mắt đẹp nhìn về phía ba người tràn đầy vẻ cầu khẩn. Đích xác chúng ta cùng dạ lục tục có hiệp nhì hỗ trợ, không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng thế lực Hoàng Phong tộc rất lớn, không thể dưới xích sung tục, cho nên cũng không thể treo vào. Ba người trước mắt chỉ là một phần thánh tử của Hoàng Phong Tục tiến vào lần thí luyện này mà thôi. Lôi lan biết hàn lập không rõ chuyện minh ước. Cho nên thấp giọng giải thích, giọng nói có vẻ trần chờ. Có đúng vậy không, Hàn Lập nói, sau đó liếc mắt nhìn nữ tử dạ lục tục một cái, sau đó một quang đảo lên ba người hoàng phong tục. Trong ba người này, hai người là Trung Giai Linh Tương, một người là Cao Giai Linh Tương, dùng thần sắc cao ngạo nhìn đám người Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập chợt động, môi khẽ nhúc nhích muốn nói gì thì đột nhiên từ đầu trời phía xa lại có linh quang chớp động, một cự điểu từ trên trời hiện ra kim quang chói mắt, hướng bên này bay đến. đám người Hàn lập ngẩn ra, không hiểu người đến là ai. nhưng ba gã Hoàng Phong tục thấy cảnh này thì lại lộ vẻ mừng rỡ. bọn họ nhìn nhau. Sau đó thân hình vừa động chia ra phong tỏa ba hướng đám người Hàn Lập và nữ tử dạ lục tộc tên gọi là tần hiểu chia động tác nhanh như quỷ mị. Đây là ý gì? Bạch biết cả kinh sắc mặt khẽ biến. Hắc hắc có ý gì ư? Rất đơn giản, vốn định tha cho các ngươi, nhưng hiện tại không cần nữa. Một gã đại hán hoàng phong tục cười rộ lên. Trời! Trong lòng Hàn Lập vừa động. Lam mang trong mắt trước đồng, mới nhìn rõ điểm đen trên một điều cũng là người của hoàng phong tục. Hai nam một nữ đồng sản cũng là hai trung sai linh tương, một cao sai linh tương. Hiển nhiên ba gã này ban đầu chỉ nghĩ diệt sát người của xã lục tục, nhưng hiện tại thấy có viện thủ cho nên không còn cố kỵ nổi lên ý niệm giết luôn cả ba người hàn lập. Lôi lan bạch bích cùng nữ tử giả lục tộc khi thấy gió người trên một điều thì sắc mặt cũng đại biến. Hàn lập tâm niệm như điện, lập tức thở dài một hơi thảm nhiên nói một câu. Nếu như vậy, thì các ngươi chết trước đi. Tiếng lôi minh xé gió thân hình hàn lập biến mất trong điện quang. Tên cao dai linh tương kia hiển nhiên sớm đã lưu tâm đối với hàn lập bởi vì tu vi hàn lập cao nhất trong ba người. Vừa thấy cảnh này, hắn hét lớn một tiếng. Sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu người này ba đồng thân hình hàn lập hiện lên trong thanh quang cánh tay vừa động, một chảo vỗ xuống. Một ngọn núi nhỏ hiện lên giữa hôi quang, lập tức thể tích trong nháy mắt cuồng trướng biến thành một tòa núi lớn mấy chục trưởng đè xuống. Thấy Hàn Lập ở phía trên đầu mình, tên Hoàng Phong tộc này đầu tiên là Cả Kinh, nhưng lập tức cười giữ tợn, không nói hai lời há mồm về phía ngọn núi. Phúc suy, một cổ hà quang được phun ra trực tiếp đánh tới ngọn núi đồng thời bạch quang trong tay chợt lóe hiện lên một kiện bảo vật giống như viên bàn, dường như muốn xuất ra. Nhưng lúc này, vẻ mặt hàn lập hiện lên một tia gì sắc, trong mũi đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng không lớn, nhưng khi vào tai gã Hoàng Phong tộc thì lại giống như tiếng xếp đánh kinh thiên, làm cho khuôn mặt hắn thống khổ vặn vẹo thân hình trao đảo thiếu chút nữa đánh rơi cả bảo vật trong tay. Mà nhân cơ hội này, hắc sắc tiểu sơn đã đè xuống người tên Hoàng Phong tộc đó. Đáng thương cho tên thánh tử hoàng phong tộc này, một thân thần thông chưa thi triển được bao nhiêu thì hộ thể linh quang đã bị nguyên tử thần quang tiêu diệt tiếp theo một tổ tự lực trực tiếp đánh lên người. Hai tay hàn lập nhanh chóng bắt quyết. Nguyên tử thần sơn tiếp tục cuồng trướng trong phút chốc biến thành một tòa hắc sắc sơn phong cao hơn ngàn trượng. Tên hoàng phong tộc kia cũng đã là tồn tại như hóa thần hậu kỳ. Nhưng thân thể bất quá cũng chỉ mạnh hơn tộc nhân bình thường vài phần mà thôi, sau một tiếng nổ, hắn trực tiếp bị đè nát vào đất, biến thành một đống thịt. Nguyên thần bị nguyên từ thần quang đảo qua, vì vậy liền hồn phi phách tán. Từ lúc hàn lập dùng lôi độn thuật cho đến khi dùng nguyên từ thần sơn giết chết tên cao dai linh tương này thì bất quá chỉ trong thời gian một lần vô hấp cho dù là hai tên hoàng phong tộc còn lại hay là hai người bạch bích lôi lan cùng nữ tử sạn lục tộc chia lúc này đều trợn mắt há mồm, nhưng lập tức hai gã hoàng phong tộc còn lại thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này kim sắc phù văn trên người chợt lóe, lập tức hóa thành hai con hoàng sắc quái cầm bắn ngược về phía sau chạy trốn. Hàn lập thấy cảnh này thì nhíu mày. Tay áo run lên, một đảo điện quang từ trong tay áo bắn ra, chỉ thấy không gian vặn vẹo trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau một con hoàng sắc quái điểu. Không chờ quái điểu có động tác nào, từ trong lôi quang hiện lên một thanh sắc tiến đao. ầm ầm, tiến đao hóa thành hai thanh sắc lôi dao dài hơn mười trượng đánh về phía trước, hoàng sắc quái điểu nỏ nhất thời bị cắt thành hai phần từ trên cao rơi xuống. Mà quái điểu còn lại thấy cảnh này thì bị hù cho hồn phi phách lạc, bỗng nhiên biến đổi phương hướng, bay thẳng về phía một điều to lớn kia. Nhưng khi nó vừa vỗ hai cánh thì phía sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm của một nam tử. Các hạ muốn đi đâu, hiện tại muốn chạy, chẳng lẽ không biết rằng đã quá muộn sao? Lời còn chưa dứt, trên cổ quái điểu hiện ra một bàn tay to trắng nõn như ngọc, lạnh đến thấu xương. Đúng là Hàn Lập, không biết từ khi nào đã dùng phong lôi xí đuổi kịp ra tay bắt lấy quái điểu. Quái điểu này cũng cơ chí, phản ứng không hề chậm, hai cánh vỗ một cái, vô số linh vũ hóa thành phong nhận bắn ra đồng thời lông vũ dựng đứng lên giống như bao thương. Hắc khí chợt lóe thân hình Hàn Lập hiện ra một chiến giáp có hình dáng kỳ lạ, tất cả phong nhận chạm vào đều phát ra tiếng canh ganh bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, cổ quái điểu cũng hiện ra vô số linh vũ sắc bén, nhưng lại không thể làm gì được bàn tay của Hàn Lập. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, không đợi tên Hoàng Phong tục này thi chuyển thêm thần thông cánh tay run lên, 5 ngón tay tuôn ra một cổ tự lực. Ca sát một tiếng, cổ quái điểu dễ dàng bị bẻ gấy, đồng thời ngũ sát quan diễm từ 5 ngón tay tuôn ra, bao phủ toàn bộ thân hình quái điểu thoáng chốc liền hóa nó thành cho bụi. Sau đó thân hình Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về phía một điều to lớn không xa trong mắt hiện lên hàn quang. Ba gã Hoàng Phong tộc trên một điều phía xa hiển nhiên thấy rõ cảnh Hàn Lập một mình diệt sát ba người của tộc bọn họ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Lúc Hàn Lập diệt sát một tên, vẻ mặt ba người liền giận dữ. Liều mạng thúc sụp cử điểu, nghĩ muốn đem hàn lập băm thây vạn đoạn. Nhưng khi hàn lập cùng lúc diệt sát tiếp hai người nữa, thì ba gã thánh tử hoàng phong tộc toàn thân phát run. Khi ánh mắt hàn lập đảo đến thì hàn khí sau lưng bốc mạnh lên. Chạy thần thông người này sâu không lường được, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Nữ tử có tu vi cao nhất khẽ quát một tiếng, vội vàng phân phó mặt khác hai người kia liên tục gật đầu, lúc này một điều dưới sự hợp lực thúc giục của ba người nhất thời quay đầu lại hóa thành một đạo hoàng quang chạy trối chết. Hàn lập nhìn cảnh này chợt nhíu mày nhưng không đuổi theo mà là hai cánh sau lưng vừa động, người đã xuất hiện tại một chỗ khác trong hư không. Bảo vật ngân sắc viên bàn trong tay gã hoàng phong tục thứ nhất kia hiển nhiên đang phiêu phù giữa không trung, tay áo hàn lập run lên, nhất thời một cổ thanh hà bay ra, đem bảo vật này thu vào trong tay áo. Tiếng lôi minh lần nữa vang lên thân hình hàn lập xuất hiện bên cạnh đám người lôi lan. Lôi lan bạc bích cùng tần hiểu sớm đã hai mắt mở trừng trừng kinh ngạc nhìn hàn lập không nói nên lời. Ba người thấy có nhiều người của Hoàng Phong tộc như vậy, ngoài ra còn có hai tên cao dai Linh Tương, vốn tưởng rằng kiếp nạn khó tránh, nhưng không nghĩ tới Hàn Lập chỉ nhất tay là giết sạch ba tên. Mặt khác còn hù một nhóm địch nhân bỏ chạy. Mà Hàn Lập bất quá cũng chỉ là Linh Tương gì, điều này không khỏi làm ba người khó tin. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu, Hàn Lập nhìn ba người một cái. Vô cùng bình tĩnh nói, vâng cứ như lời hàn huyên nói, bạch bích thở ra một hơi dài, từ trong hoàng sở tỉnh táo lại. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1446, băng sát chi địa và lời của vạn đẳng. Bạch Bích không chút phản đối phân phó của Hàn Lập, lôi lan và dạ lục bên cạnh sau khi vẻ khiếp sợ trôi qua, thì trên mặt lại lộ ra vẻ chính sợ. Hàn Lập không hề để ý đến biểu tình của ba người, không nói một lời bay về phía trước. Ba người cũng hóa thành ba đảo linh quang, bay theo sau. Thuyệt. Tần đảo rút, ta nhớ ký dạ lục tộc không chỉ được phái đến một người. Còn đảo hữu nào khác nữa không trên đường đi, lôi lan tò mò hỏi tần hiểu. Bổn tục vốn phái ra ba thánh tử, nhưng sau khi tiến vào tầng hai trước sau gặp phải mấy phân chi của địch nhân nên mọi người đã chết. Ta vốn định từ cửa gần đó lén lèn vào tầng ba, xem có thể may mắn tìm được minh diếm quả hay không. Nhưng không nghĩ tới trên đường lại gặp người của Hoàng Phong tộc bị đuổi giết đến tận đây. Vẽ mặt nữ tử đau khổ trả lời. Ô, người của Hoàng Phong tộc nhiều như vậy, tại sao lại đuổi giết một mình đảo vũ quang mang trong mắt lôi lan chợt lóe, lộ ra thâm ý sâu sắc? Đại khái bởi vì trên người ta có mang theo một kiện bảo vật trong tộc. Thuyệt! Tần hiểu do sự một chút, mới cẩn thận nói. Thì ra là thế. Thấy đối phương nói vậy, đôi mi thanh tú của lôi lan nhú lại cũng không tiếp tục hỏi nữa. Có thể làm cho hương sư trong hoàng phong tục đuổi theo không tha, chẳng lẽ tần đảo hữu mang theo một trong tam đại trí bảo của quý tục? Lúc này Bạch Bích đột nhiên ngắt lời. Trên người tiểu mũi đích sắc mang theo hốn nguyên hồ. Thần sắc tần hiểu khẽ biến, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói hỗn nguyên hồ, chính là tha túng hốn nguyên lực để đối địch. Bạch Bích và Lôi Lan cùng có chút đồng dung. Không sai, đúng là bảo vật này. Nếu không phải vì vật ấy, ta chỉ là một trung giai linh tương, sao lại có thể bị người của Hoàng Phong tộc đuổi vết mà chạy trốn nhiều ngày như vậy? Đáng tiếc mỗi lần thúc sụp hồ này cũng cực kỳ tốn kém hốn nguyên tinh thạch, ngay cả tinh thạch trong tộc ta cũng xài hết. Ngay cả một khối cũng không còn. Nữ tử thở dài nói. Nghe nữ tử này nói như thế, lôi lan và bạch bích không khỏi nhìn hàn lập một cái. Nhưng hàn lập từ đầu tới cuối cũng không quay đầu lại, phản phất như chưa nghe nói gì cả. Tấy bộ sáng hàn lập không có chút hứng thú, hai người lôi lan lại nhìn nhau một cái. Lúc này cũng không nói chuyện này nhiều, ngược lại khách khí cùng tần hiểu đàm luận chuyện tình ở tầng thứ ba địa huyên. Tần hiểu thấy vậy trong lòng thở ra một hơi. Mặc dù nói dạ lục tộc và thiên bằng tộc đích xác từng có chút minh ước, nhưng bất quá chỉ là ước định bằng miệng mà thôi. Vạn nhất ba người đối phương nổi lên tâm tư đoạt bảo thì lấy thần thần vừa rồi của Hàn Lập. Nàng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Ba quá mặc dù hàn lập mới vừa rồi hung hãn nhưng có viện thủ như vậy, đi theo cũng an toàn. Ôm loại ý nghĩ này, tần hiểu cũng không muốn ly khai. Vẻ mặt tươi cười bắt chuyện với lôi lan. Hơn nữa còn tận lực kết sao, nhị nữ trò chuyện với nhau thật vui. Không lâu sau hai người liền gọi tỉ muội Bạch Bích thấy vậy thì nhíu mày. Hai ngày sau, đoàn người sau khi giết một vài yêu tộc cấp thấp trên đường, thì rốt cuộc bay ra khỏi vùng núi. Thế nhưng phía trước lại xuất hiện một mảnh thiên địa băng tuyết quỷ dị. Độn quang của đoàn người không khỏi chậm lại cẩn thận đánh giá tất cả. Băng đen vô tận từng trận gió lạnh gào thép, giống như vô số lệ quỷ ở tận chốn thâm sâu đang khóc nhưng từ xa nhìn lại băng xuyên chỉ là một mảnh đen, tựa hồ không hề có chút phát sáng, phảng phất như cánh cửa địa ngục đang mở ra. nơi này chính là băng sát chi địa nổi danh ở tầng hai. nghe nói nơi này tập trung rất đông băng sát yêu vật cấp thấp, thậm chí còn có người ngẫu nhiên nhìn thấy băng sát yêu vương. hàn lập phảng phất như tự nói với mình, lời của hàn huyên không sai. Nơi này đích xác là băng sát chi địa. Bất quá nơi băng sát này đại đa số đều là yêu vật cấp thấp chưa mở ra linh trí. Về phần băng sát yêu vương cũng chỉ là nghe đồn, dường như chưa có mấy người tận mắt nhìn thấy. Tần kiều lập tức nhô phần tiếp lời. Bất quá nơi đây thoạt nhìn hung hiểm, nhưng thực tế lấy thần thông của chúng ta, băng qua nơi này cũng không có vấn đề gì. Bạch Bích cười rộ lên. Theo lý thuyết, nơi này đích xác không có gì nguy hiểm mới đúng. Nhưng lần này sắp tới lần yêu chiều tại địa huyên bột phát cẩn thận vẫn tốt hơn. Được rồi, chúng ta đi thôi, hàn lập gật đầu, dặn dò vài câu, sau đó vỗ cánh bay đi. Tốc độ độn quan tăng lên vài lần, sau vài cái chớp động đã tiến vào hắc sắc băng tuyết. Ba người lôi lan nhìn nhau một cái, cũng tiến vào trong. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy linh quang màu sắc khác nhau thiểm động, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài người đồn quang. Một cổ hắt phong mãnh liệt thổi qua, che khuất đoàn người trong bóng tối. Xanh, một yêu vật giống như trâu, thân cao vài chục trượng té sầm xuống đất. Thân hình nó khổng lồ đến mức làm cho mặt đất gần đó khẽ sung lên. Hồng quang đại phóng hơn mười sợi tơ từ trong thân thể tây ngư bay ra, chợt lói lên rồi thu về nhân ảnh đang phiêu phù trên không. chúc sư huyên tinh viêm ti của huyên càng lúc càng tinh diệu. a, gia yêu thú này cứng không dưới một số yêu vật cấp cao, nhưng sư huyên lại có thể dễ dàng giết nó. ta xem ngay cả phí dạ của nam lũng tộc cũng không có thủ đoạn cỡ này. Một bóng người bên cạnh được bao phủ trong hồng quang lớn tiếng nói cùng với hắn còn có mấy người khác, cũng đồng sản khen người không thôi. Người ra tay đúng là trúc âm tử của xích sung tộc. mấy người còn lại tất nhiên là thánh tử cùng tộc. Chỗ bọn họ đứng là một phương viên bằng sẵn rồng ngàn sẵm, bốn phía là rừng rậm màu xanh đen, ở giữa là một vùng trống trải hơn trăm rằm trên mặt đất đầy những loạn thạch, truyện mà trung tâm loạn thạch là một động quật tối đen sâu hơn trăm trưởng, bộ sáng như nối thẳng vào lòng đất. đám người xích xung tộc hiện đang canh giữ lối vào động quật. hắc tê yêu kia hiển nhiên là từ trong khu rừng gần đó chạy ra, bị trúc âm tử đánh chết. thưa mấy người các ngươi đừng thổi phồng ta nữa. chúng ta canh giữ nơi đây đã ba bốn ngày, ngoại trừ đem tiểu tộc kia diệt toàn bộ. Thì vẫn chưa thấy người của thiên bằng tộc đến. Xem ra bọn họ không phải đi hai thông đảo khác, mà là đang còn ở tầng thứ hai. Những tộc lớn khác phòng chừng cũng đã có người tiến vào tầng ba, người của thiên bằng tộc tuy nhất định phải giết, nhưng minh viếm quả cũng phải có được. Như vậy đi, Xích Thiên, Hồng Sa, hai người các ngươi theo ta xuống tầng ba, những người còn lại tiếp tục thủ tại đây. Sau khi tìm thấy minh diễm quả, ta sẽ tự mình tới giúp các ngươi. Trúc âm tử trầm ngâm tại không chung một lát, sau đó nói. Trúc sư huyên tu vi tên họ hàn của thiên bằng tộc không hề yếu, chỉ trừ lại mấy vị sư huyên thì có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xích thiên lộ ra bộ dáng lo lắng, nói. Hắc hắc, điểm ấy thì cứ yên tâm. Tu vi vưu sư để cũng không kém ta bao nhiêu. Ta sẽ đem bảo vật trong tục lạc lạc hồn trung lưu lại đây. Chung này khi phát động thì vô thanh vô hình, khó lòng phòng bị, ngay cả linh suốt kỳ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Vưu sư để âm thầm đánh lén thì tuyệt không có vấn đề gì. Chúc âm tử tựa hồ đã sớm lo việc này, không suy nghĩ thêm liền nói. Tiếp theo há miệng phun ra một đoàn lục quang bên trong là một tiểu trung cao nửa tất cổ quái. Tiểu Trung phát ra một tiếng trầm thấp, sau đó liền xuất hiện trên đỉnh đầu hán tử trắng kiện xích dung tộc từ từ hạ xuống. Đa Tạ sư huyên ban cho bảo vật, vưu mố nhất định cố hết sức. Hán tử họ vưu nâng tiểu Trung lên, mặt không thay đổi trầm giọng nói thanh âm the thé như tiếng kim loại cọ sát.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 Sau đó các ngươi hiện thân cũng không muộn. Trắng hán sau khi chúc âm tử rời đi thì lập tức phân phó. Hán tử họ vư tựa hồ trong đám thánh tử xích dung tộc này cũng có danh tiếng, không ai có ý kiến, lúc này hắn bắt quyết xuất ra bảo vật. Trong nháy mắt tất cả bọn họ đều biến mất. Mà thân hình hán tử họ vư vừa động cũng trốn vào trong đồng quật.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 Nhưng giờ phút này lại có tiếng ầm ầm bảo liệt đồng thời linh quan các màu sắc khác nhau tiểm động không ngừng. Lại có người của Phi Linh tộc bị ngàn vạn hoàng sắc Phi Nga vây khốn tại không trung gần đó. Có khoảng hai mươi người, nam nữ đều có. Nhưng trên mặt mỗi người đều có hình xăm, có bốn tên nam tử thân hình cao lớn, sau lưng mang binh khí thật lớn. Phi Nga đang vây khốn bọn họ toàn thân màu vàng kim chói mắt đông đúc, lấy khí thế vô thiên cách để vây khốn bọn họ đến mức nước cũng không lọt. Phi Nga này nhìn như tầm thường, nhưng đám người cũng không dám khinh thường các loại bí thuật liên tiếp được thi triển, xuất ra bảo vật phòng thủ. Bảo vệ bọn họ thật nghiêm ngặt. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1447 Tiểu Thú và băng Sát Trong đám người phi linh tục, có hai người vẫn đứng giữa không trung không nhúc nhích thủy trung không có ý ra tay. Trong đó một người nhỏ nhắn đúng là Kiều Thanh của Thất Việt tục. Một người khác là một nam tử cao lớn, thần sắc một người lạnh nhạt.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 Nếu tầng 1 có thể gặp được trung sai yêu vật thì tại đây gặp phải Kim Minh Nga cũng không phải là chuyện kinh ngạc. Việc Nga cũng không phải chuyện chúng ta quan tâm, hiển nhiên con lão ra hỏa trong tục phụ trách. Sau khi đến tầng 3, ngươi nếu như lại còn đi theo ta thì đừng trách ta bắt ngươi khai bao trước. Ngao Thanh lạnh lùng trả lời. Ngao cô nương cần gì tuyệt tình như thế? Xí mố đối với đảo dấu thật lòng si tình tại hạ đã cầu hôn với quý tộc ba lần, nhưng lần nào cũng bị mấu thân của nàng tự tuyệt. Phí mố có chút không hiểu quý tộc luôn chủ trương kết hợp với các tộc mạnh, mà ngao đảo dấu cũng thả tin phong thanh, rằng sẽ gả cho một vị thánh tử có thực lực cực mạnh. Chẳng lẽ Phí mố không phù hợp với yêu cầu sao, nam tử cao lớn nhìn xung quanh rồi trầm giọng nói. Hắn đúng là cùng chúc âm tử, ngao thanh đứng ngang hàng, tên gọi là phí xạ, người của nam lũ tục. Không sai, thánh tử thất Việt tục chúng ta, vô luận là nam hay nữ cũng chỉ lấy thực lực cường đại của các phân chi làm thước đo. Nhưng bản lĩnh của ngươi như thế nào, người khác không biết nhưng ta thì lại không rõ sao chút thực lực ấy. Ta còn không đặt vào mắt thừa dịp này sớm đoạn tuyệt tâm tư của ngươi luôn cho khỏi, khói miệng ngao thanh lộ ra một tia châm chọc Ta biết thần thông của ngao đảo hữu rất lớn, phí mố tự nhận còn xa không bằng. Nhưng trong các thánh tử các tục khác, ngoại trừ phí mố thì những người khác lại càng không xứng là song tu bạn nữ của đảo hữu Nếu như tài hạ không có cơ hội thì những người khác lại càng không được đảo hữu để vào mắt. Hay là, ngao đảo hữu đã nhìn trung tiểu tử họ trúc của xích dung tục. Nếu là như thế thì ta sẽ tìm hắn, một kiếm giết hắn. Hai mắt phí xả trừng lớn nhìn ngao thanh nói. Trúc âm tử, hừ, hắn cũng không xứng. Bất quá lần tù hội các tục này, ta thật đúng là phát hiện một cái tên thú vị. Mặc dù chưa từng tự mình thử sức với hắn, nhưng cảm giác cho ta biết. Thần thông của hắn không hề dưới ngươi." Ngao Thanh đột nhiên cười khẽ một tiếng. "Là thánh tử của tộc nào, nói cho ta biết, ta sẽ đi tìm người này, nếu thần thông thật sự cao hơn ta thì không nói gì, ta tự nhiên sẽ không dây dư. Nếu là thua ta thì, hắc hắc." Sí Sạ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Một nam một nữ này đứng giữa đám người, Không hề coi ai ra gì, vẫn nói chuyện với nhau, thậm chí không để ý đến công kích của Kim Nga. chuyện, Mà giờ phút này, dưới sự ác bách của Nga phấn bốn phía, phạm vi bảo vệ của đám người dần thu hẹp lại, mắt thấy không thể trụ được lâu. Ngươi thật sự nguyện ý thử sức sao, thần thông người này cũng cao, là thánh tử thiên bằng tộc, hình như họ hàn, khuôn mặt xa lạ, những cái khác thì ta không hỏi qua. Thần sắc ngao thanh vừa động, gật đầu nói, thánh tử thiên bằng tộc, thánh tử của phân chi yếu nhất, có thể có tồn tại cường đại gì chứ, phí xã có chút ngạc nhiên. Điều này cũng khó nói thiên bằng tộc tuy yếu nhưng không có nghĩa là trong tộc bọn họ có thánh tử tài cao ngút trời. Chớ quên ta tu luyện chính là thất thiếu thông huyền quyết, linh giác vô cùng chính xác. Không loại công pháp nào trong 72 phân chi có thể sánh bằng. Người nọ mặc dù ta chỉ nhìn từ xa, nhưng lại khiến cho ta có cảm giác sâu không lường được. Nếu ngươi thật sự muốn giao thủ với hắn thì nên chuẩn bị tinh thần chịu chết đi. Ngao thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngươi nói thế thì được, nhưng sau khi thí luyện kết thúc ta sẽ lại hướng thất việt tộc cầu hôn. Nếu ta nhớ không lầm thì lễ trưởng thành của ngươi chỉ còn vài năm là tới, lúc đó ngươi hẳn là không có cơ hội tự tuyệt ta nữa. Xí giả có chút bức bách nói. Thừ, ngươi thật đúng là biết không ít. Không sai, lễ trưởng thành của ta chính là chuyện ba năm sau, không thể trì hoãn. Người nọ nếu thật sự không bằng ngươi thì trong lớp đồng bối phi linh tục cũng không thể tìm ra người mạnh hơn ngươi. Lúc đó ta sẽ đáp ứng cầu thân của ngươi. Ngao thanh ngẩn đầu, hãnh duyện nói. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Nếu có thể đụng tên họ hàn này ở tầng thứ ba là tốt nhất. Nếu thật sự không được thì chờ sau khi trở về sẽ hướng hắn thiêu chiến. Người này có thể bị ngươi nhìn chúng, sẽ không có chuyện ngay cả thí luyện cũng không có cách thông qua. Xí xạ cùng tiếu một tiếng hai mắt hiện lên một tia sát khí. Việc này tùy ngươi, nhưng yêu trung kia có chút chướng mắt, là ngươi ra tay hay phải đợi ta ra tay? Ánh mắt ngao thanh đảo qua xung quanh thản nhiên nói. Hắc hắc, loại chuyện nhất tay này cứ sao cho phí mỗ. Đại hán cười đột nhiên vỗ lên từ kiếm sau lưng, nhất thời kiếm này phát ra tiếng ông ông trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một đạo kim quang thô to. Không ngừng xoay tròn. Mà đồng thời, phí xạ cũng hóa thành một cử đại quái điểu. Hai cánh vỗ một cái trực tiếp vọt lên trời cao. Sau mấy lần trước động cử đại điểu ảnh nhập làm một với cử kiếm. Vừa thấy có người từ vòng phòng hộ 7 kim Nga bốn phía vù vù một tiếng, một đám nhất thời đánh thẳng lên không trung. Nhưng chúng nó chưa đến gần thì đã có vô số kim quang đánh xuống.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 Một con kim minh Nga to lớn hơn xa so với đồng loại thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng kêu, những kim Nga còn sót lập tức bay tứ tán trốn đi. truyện. Ngao thanh thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống trong miệng lầm bẩm gì đó, đột nhiên sau lưng hiện ra hai dư ảnh cực lớn. Dư ảnh vô cùng mơ hồ, mơ hồ có bảy hình thái khác nhau, có đầu vượn, có đầu báo. Cái nào cũng dữ tờn. Dưới sự thúc dục pháp quyết của Ngao Thanh tất cả đầu lâu mở mắt, đồng thời hé miệng phun ra bảy đoàn lục sắc quang hà cuồng dũng đánh về phía xa. Một mà khó tin xuất hiện. Nơi bảy luồng lục hà đi qua tất cả kim Nga lập tức bị hút vào, lập tức bị lục quang thôn khể thành huyết thủy. Tất cả kim Nga rốt cuộc chỉ còn sót lại vài con chạy thoát, kim quang trong không chung lúc này mới thu lại. Thí xạ vai thiên tự kiếm hiện ra. Hắn nhìn những hư ảnh thật lớn sau lưng ngao thanh trên mặt hiện ra một tia si mê. Một đảo hắc ảnh ló lên, mấy hắc sắc yêu vật bị bạch sắc trảo mang xuyên qua trong nháy mắt bị xé xách thành từng mảnh. Hư ảnh kia đem chúng nó thu nạp không còn một mảnh, sau đó lập tức xoay quanh trên không trung bay về đầu vai hàn lập. Hiện ra một tiểu thú nhỏ như con mèo, đúng là báo lân thú mà hàn Lập thu phục. Hắc hắc, thật không nghĩ ra linh thú của hàn hương đối phó với băng sát lại dấu hiệu như vậy. Ta còn chưa phát hiện ra tồn tại của chúng thì nó đã phát hiện trước một bước, không biết linh thú này gọi là gì, tiểu muội thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một mỹ nữ bên cạnh tấm cắt khen đúng là tần hiểu. Lôi Lan và Bạch Bích nhìn báo lân thú, cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Tên là gì thì ta cũng không rõ lắm, là trong lúc vô ý thu phục được. Ta cũng không nghĩ tới nó lại có thể hấp nạp băng sát chi phí. Hàn lập sờ đầu tiểu thú, lánh đảm cười nói. Vừa tiến vào băng sát chi địa không bao lâu, nguyên bổn vòng chữ vật trên tay dùng để chứa đề hồn thú và tiểu thú này bỗng sung lên. Hàn Lập sùng thần niệm liên lạc thì biết được nó muốn ra ngoài. Hàn Lập hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng biết rõ tiểu thú này mặc dù còn nhỏ, nhưng lại có thiên phú, cũng không mặc kệ. Mà phụ cận cũng không có cường địch nào, cho nên thả nó ra. Kết quả không bao lâu sau, biểu hiện của báo lân thú khiến đám người Hàn Lập kinh hãi. Truyện Con thú này vừa xuất hiện tại băng sát chi địa, chẳng những vô cùng sung sướng, hơn nữa cảm ứng đối với băng sát yêu vật cực kỳ linh mẫn, thậm chí hàn lập còn chưa phát hiện ra yêu vật thì nó đã phóng tới, hai chảo điên cuồng huy vũ chem. Băng sát thành vô số mảnh, lại đem nguyên sát chi khí của yêu vật hấp nạp vào bụng, lộ ra bộ dáng cực kỳ vui mừng. Mặc dù băng sát yêu vật không thể tạo thành uy hiếp đối với đám người hàn lập, nhưng chúng nó an hiểu ẩm nặng, đột nhiên từ dưới đất công chích thì khó lòng phòng bị cũng có chút phiền toái. Mà báo lân thú khi phát hiện ra băng sát ẩm sâu dưới băng thì hướng về phía dưới băng giống lên từng tiếng chu quái gì yêu vật phản xuất như bị tiếng giống làm kinh động, từ dưới băng hốt hoảng chạy ra kể từ đó liền trở thành mồi trong miệng tiểu thú. Thấy tình hình này, không riêng gì hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn, mà đám người lôi lan cũng cảm thấy hứng thú đối với tiểu thú. Bọn họ cứ như vậy mà đi, dọc đường số lượng băng sát yêu vật bị báo lân thú cắn nuốt cũng hơn một ngàn. Nguyên bổn hoa văn màu vàng bên ngoài thân tiểu thú đã dần nổi lên một tầng bạch sắc oanh quang. Bộ dáng như tu vi lại tăng thêm. Hàn lập thấy hành động của tiểu thú này.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 Hắn rất ít khi thả ra đối địch. Bất quá từ khi con thú này theo hàn lập thì chưa từng dùng qua các loại đan dược chân quý, nhưng những năm gần đây, tu vi rõ ràng tăng lên rất nhiều, đắt là yêu thú cấp 10. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ phá tan chướng ngại trở thành tồn tại hóa thần kỳ. Dựa theo lẽ thường mà nói, đại bộ phận yêu thú khi đạt đến cấp 8 sẽ trải qua lôi hiếp. Biến thành hình người, mở ra linh trí, Nhưng cũng có một số biến sĩ linh thú cùng linh thú có huyết mạch đặc thù, chúng nó đem giai đoạn biến hóa đặt vào cấp cao hơn, cũng có thể cả đời không thể biến ảnh hình thái. Nhưng loại thú này một khi tiến sai, hóa hình thì linh trí và thần thông cũng vượt xa loại thú cùng cấp, thậm chí tiêu diệt đối thủ trên mình một cấp cũng không phải là không có khả năng. Báo lân thú vốn kế thừa huyết mạch của kỳ thú kỳ lân, đây là cơ duyên xảo hợp, sau này có cơ hội hóa hình hay không thì chỉ có trời mới biết. Bất quá hiện tại xem ra băng sát chi khí trong cơ thể băng sát yêu vật chính là cơ duyên để con thú này đột phá bình cảnh hóa thần kỳ. Hàn lập không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền biết được con thú này đang cần gì.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 Nhưng nhìn thân thể bạch quang của nó càng lúc càng sang, khí tức càng lúc càng mạnh thì cũng bắt đầu lưu tâm. Mà lúc này đám người hàn lập đã xâm nhập vào chỗ sâu trong băng sát chi địa, lộ trình tính ra đã đi được gần nửa khu vực. Báo lân thú cứ sau khi thôn sẽ băng sát thì nằm bất động trên đầu vai hàn lập, hai mắt nhắm lại, bội dáng lười biếng. Nhưng bạch quan trên người con thú này lại không hề giảm chút nào. Lưu chuyển không ngừng, rất bắt mắt. Lúc này mọi người bay qua một ngọn núi băng, phía trước xuất hiện một hạp tốc rất dài, còn có từng trận hắc phong cơ hồ che kín cả bầu trời. Suy chỉ có trong hạp tốc là cực kỳ an tính. Đối với loại kỳ cảnh này, đám người Hàn Lập cũng không lộ ra gì sắc. Loại tình hình này bọn họ đã gặp qua trên đường, cho nên không chút trì hoãn bay vào hạp tốc. Hạt tốc không quá rộng, chỉ có ba bốn trăm trượng, sâu hơn ngàn trượng. Hơn nữa trên đỉnh lại không ngừng có hắc phong gào thét, người bay trong đó hiển nhiên sẽ bị áp lực. Cũng may đám người Hàn Lập không phải kẻ đầu đường xó chợ, hiển nhiên sẽ không bởi vì thế mà nhiễu loạn tâm thần, độ quang có vẻ rất bình tĩnh. Đột nhiên có tiếng gầm nhẹ, thần sắc Hàn Lập vừa động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bổn báo lân thú vẫn nằm trên vai, hiện tại đã đứng dậy, hai mắt trợn tròn, lông thú xử thẳng đứng, phản phất như lâm đại địch. Hàn lập liền ngẩn ra. Lúc trước khi con thú này gặp phải rất nhiều băng sát chi yêu thì cũng không có loại phản ứng này. Lúc này sao lại biểu hiện như thế, chẳng lẽ là... Hàn lập như nghĩ tới cái gì, đồn quang không khỏi ngừng lại thấy Hàn lập dừng lại, đám người lôi Lan cũng dừng theo, nhưng đều sùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Hàn lập không nói một lời, chỉ là lang mang trong mắt chợt lóe nhìn về phía trước, không chờ những người khác mở miệng hỏi gì, hắn đánh một chưởng về phía dư không trước mặt. Trượt. Một đạo kim quang từ tay phát ra trực tiếp chém về chỗ sâu trong hạp cốc. Sau nhiều tiếng ầm ầm trong bóng đêm chợt lóe kim quang, đáy hạp tốc bị chạm thành hai, hiện ra một vết nước thật dài. Một tiếng quái thiếu từ dưới lòng đất truyền ra, lập tức vô số hắc khí từ trong băng tuôn ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một hắc sắc vô cầu đường kính mười trưởng Băng sát yêu vương là băng sát yêu vương, nơi đây dĩ nhiên có loại yêu vật này. Bạch Bích có chút thất thanh la lên, nhị nữ lôi lan và tần hiểu nghe vậy thì cũng lập tức cả kinh. Đúng lúc này cử đại vụ cầu xoay tròn trong hư không, vô số băng vụn từ dưới đất bay lên, đem phương viên xung quanh vây chặt, hắc quang đại phóng. Một hắc sắc băng phượng hơn hai mươi hiện ra toàn thân trong suốt tối đen, hai mắt chớp đồng hát mang quỷ dị, gắt gao nhìn chằm chằm hàn lập. Không chính xác là nhìn tiểu thú ở đầu vai Hàn Lập, bộ sáng như gặp sinh tử đại địch. Báo lân thú thấy vậy trong miệng gầm nhẹ không thôi, nhưng trong cặp mắt xanh biếc lại hiện lên lửa nóng, muốn thử sức. Hàn Lập nhíu mày, trầm ngâm một chút. Hắn đột nhiên sơ tay ôm lấy tiểu thú, rồi dưới ánh mắt chinh ngạc của mọi người, hắn dùng sức ném tiểu thú lên cao. Tiếp theo hai cánh sau lưng hàn lập vỗ lên, hóa thành một đảo thanh bạch điện hồ, biến mất không thấy. Tiếp theo trên đỉnh đầu băng phượng hiện lên tiếng xé gió, hàn lập quỷ gì hiện ra. Nhưng vai khẽ động, liên tiếp tàn ảnh hạ xuống thân hình khổng lồ của băng phượng Băng phượng đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lập tức phát cuồng. Nó nổi giận kêu to một tiếng, một đôi cử chảo đen thui xuất ra lập tức đánh vào thân hình Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập coi như không nhìn thấy cự trảo, hai cánh hơi đập, hai hắc bạch quyền ảnh hiện ra trực tiếp nghênh đón. Tiếng thanh thanh phát ra liên miên không dứt, hắc bạch quang mang chạm vào cự trảo thì hiện ra một màn quỷ dị. Sau khi hai cự trảo va chạm, liền phát ra tiếng vỡ giòn tan như đồ sứ bị nghiền nát, tiếp theo liền vỡ vụn biến mất. Hắc sắc băng phượng phát ra một tiếng kinh thiên động địa, há miệng phun ra một luồng hàn phong cực mạnh, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu hàn lập, muốn phá giải quyền của hắn. Nhưng ánh mắt hàn lập chợt lóe, ngay lúc hắc phong tới liền sửa theo đó chuyển thân biến mất không thấy. Băng phượng ngẩn ra, xoay đầu muốn tìm đối thủ, nhưng đúng lúc này không gian sau lưng hắc phượng ba động. Một đảo nhân ảnh vô thanh vô tức hiện ra. Thân hình vừa động, nhân ảnh quỷ mị kia dấm lên lưng băng phượng, hai nắm tay hắc bạch chợt lóe, mang theo một cổ áp xong đánh lên lưng băng phượng. Oanh long lòng! Một chút phản ứng cũng không có, thân hình khổng lồ của băng phượng phát ra từng vệt sáng chói mắt tiếp theo vang lên tiếng răng rắc, sau đó liền vỡ thành băng trong suốt rơi xuống. Một đoàn hắc sắc vũ khí lớn xuất hiện giữa hư không chỉ là không có hình dáng cụ thể, hắc mang trước đồng quỷ vị. Vù một tiếng, một bóng sáng nhỏ nhắn chợt ló lên, phóng thẳng vào hắc sắc vũ khí, dùng tứ chi ôm lấy thôn phệ trong mũi còn phát ra tiếng hưng phấn. Đúng là báo lân thú mà Hàn Lập đã ném lên cao trước đây con thú này vừa hạ xuống thấy băng phượng bị đánh thành hắc vụ hiển nhiên sẽ không buông tha cho vật đại bổ này nhất thời mừng rỡ liều mạng thôn phệ hắc sắc vụ khí hiển nhiên là do băng sát yêu vương biến thành không dễ cam lòng để tiểu thú thôn phệ chẳng những từ cơ thể vươn ra hắc sắc xúc tu mà đồng thời trên mặt đất cũng có rất nhiều khối băng đen bay lên muốn lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Nhưng xúc tu chưa tiếp xúc được với báo lân thu thì đã bị chảo của nó đánh nát bấy. Về phần hát băng, tay áo hàn lập phất lên bị vô số hỏa giếm đánh chúng, hóa thành nước rơi xuống. Từ khi hàn lập giang ai đánh nát hắc sắc băng phượng đến bây giờ, bất quá chỉ là thời gian mấy lần hô hấp. Ngay cả đám người lôi lan không phải lần đầu tiên nhìn thấy hàn lập ra tay, nhưng vẫn bị thủ đoạn xếp đánh của hắn làm thất kinh trên mặt không khỏi hiện lên các loại thần tình khác nhau. Sắc sắc vũ khí bị tiểu thú thôn sẽ liền không ngừng quay cuồng, lúc to lúc nhỏ, nhưng căn bản không thể làm được gì. Bốn trào tiểu thú ôm cứng, phản xuất như mọc vễ. Trong nháy mắt. Hắc khí to như thế đã bị thôn sể được gần một nửa. Sau đó tiểu thú gầm nhẹ một tiếng, bạch quang trên thân thể chợt cuồng hiện từ trên hắc vô nhảy xuống, nằm bất đồng trên mặt đất. Sắc mặt hàn lập khẽ biến, không nói hai lời lấy ra một bình ngọc màu trắng, ném thẳng về phía hắc vô còn sót lại, miệng lẩm bẩm. Bình ngọc xoay tròn từ trong miệng bình phun ra một cổ thanh hà. trượt.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 Hàn lập ngoắt một cái, bình ngọc lập tức hóa thành một đảo bạch u áp bay vào cổ tay áo. Sau đó ánh mắt Hàn lập xoay chuyển, hơi lo lắng nhìn tiểu thú trên mặt đất. Giờ phút này báo lân thú cuộn mình lại, hai mắt nhắm nhìn. Thông qua liên lạc tâm thần, Hàn lập rõ ràng cảm nhận được nội tâm tiểu thú đang hưng phấn, rốt cuộc mới ngừng lo lắng. Nhẹ thờ dài một hơi. Khán từ trên không trung hạ xuống cạnh tiểu thú, ngồi xuống. Dùng tay vuốt ve đầu tiểu thú, cảm thấy lông thú vô cùng mềm mại, sau đó thần niệm vừa động, nhẹ chấn an nó. Báo lân thú vương cái lưới màu đỏ, liếm một chút vào tay hàn lập tâm tình bất an rốt cuộc sần dần bình phục lại. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1449 Tiến sai Đúng lúc này trên trời cao đột nhiên xuất hiện bạch quang, sau đó tán ra, hóa thành quang điểm từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, quang mang bên ngoài thân tiểu thú bỗng nhiên biến đổi trở thành màu phẫn hồng. Tiếp theo từ tiểu thú truyền ra một mùi hương thơm mát. Làm cho người ta cảm thấy lân lân, phản phất như thân hình báo lân thú biến thành một loại mỹ vị thế gian khó tìm. Nguyên bổn Hàn Lập và đám người Bạch Bích đang có chút kỳ quái, vừa ngửi thấy mùi thơm này thì cũng không nhìn được, muốn cắn miếng thịt thơm ngon chia một cái. Hàn Huyên, linh thú của Huyên muốn tiến sai. Sắc mặt Bạch Bích đột biến. Không sai tại hạ sợ rằng phải trì hoán ở đây một ngày.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 Nhưng Bạch Hương chẳng lẽ muốn ta bỏ mặt linh thú của mình mà đi sao? Hàn Quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe thả nhiên nói, chuyện Tại hạ không có ý này, chỉ là... Vừa nghe khẩu khí Hàn Lập có chút bất thiện, Bạch Bích vội phủ nhận nói cũng muốn giải thích. Nhưng Hàn Lập đã thoát tay chặn lại, không quản các ngươi có ý nghĩ gì, nếu các ngươi cảm thấy nguy hiểm thì có thể tự rời đi. Nhưng ta sẽ không rời đi. Hàn lập nói như đinh đóng tột. Nghe hàn lập nói thế, đám người lôi lan nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Bọn họ đối với thái độ của hàn lập cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu đổi lại là bọn họ, chỉ cần linh thú tiến sai đến linh tương thì thì cũng sẽ bảo vệ. Mà lúc này hàn lập cũng không để ý tới ba người nữa. Truyện. Tiểu thú tiến sai ít nhất phải duy trì liên tục một ngày một đêm trong lúc này phổ phận cũng có thể có yêu vật bị hấp dẫn mà đến. Đương nhiên nơi này là băng sát chi địa, băng sát yêu vật là nhiều nhất. Thân thể hàn lập chợt lói thanh quang bay lên giữa không trung, tay thò vào túi chứ vật, lấy ra một đống trận kỳ. Tay phất lên. Hơn 10 đại quang mang bắn ra bốn phương 8 hướng sau đó liền biến mất vào hư không. Quanh long long tiếng động từ mặt đất gần đó phát ra, mười đạo quang trụ từ dưới văng chui lên, lập tức tạo thành một pháp trận đường chính trăm trượng. Bên trong pháp trận ngập tràn hoa văn quỷ dị, phù văn màu đỏ tung bay, một khổ khí tức nóng bỏng phát ra. Đây là năm đó hàn lập tại thiên chắc thành tốn không biết bao nhiêu linh thạch để lấy bộ khí cụ bày trận hỏa thuộc tính này tạo thành một cái thập phương diệt viêm trận. Uy lực của pháp trận này không nhỏ một khi bày ra chính là tu sĩ hóa thần tiến vào cũng không có cách nào lập tức phá trận thoát ra. Nếu là yêu vật thuộc tính băng hàn thì uy lực của nó càng đáng sợ. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, hai tay hàn lập bắt quyết. 72 thanh kim sắc tiểu kiếm từ thân thể bắn ra, xoay quanh đỉnh đầu trong tiếng vù vù hóa thành mấy trăm kiếm quang độc nhất vô nhịp. Hàn lập lầm bẩm điểm một chỉ vào kiếm quang ngập trời kia. Nhất thời mấy trăm kiếm quang bay ra bốn phương tám hướng, sau vài lần trước động liền biến mất trong hư không. Hàn lập lại ở trong đại trận bày ra đại canh kiếm trận. Lấy tu vi hóa thần hiện giờ của hắn bay ra kiếm trận này, ngay cả tu sĩ luyện dư hậu kỳ tiến vào cũng không thể thoát khỏi. Về phần tu sĩ hợp thể kỳ thì có thể tạo được bao nhiêu kiềm trí cũng khó nói. Chỉ có thử nghiệm mới biết. Sóc khi làm xong tất cả, hàn lập phiêu phù tại giữa pháp trận, hai mắt nhắm lại suy nghĩ một chút. Một đoàn ngân diễm từ cổ tay áo bay ra. Sau khi phát ra một tiếng thanh minh thì hóa thành ngân sắc hỏa điệu. Sau khi xoay quanh một cái lại biến mất xuống băng. Sau đó Hàn Lập mới phất tay lấy ra tam giác linh xa. Để cho xe này phiêu phù giữa pháp trận còn mình thì khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này tiểu thú phía dưới được từng điểm bạch quang bao phủ, đồng thời mùi hương phát ra càng mê người. Cho dù đại trận của hắn lợi hại nhưng cũng không thể giấu được mùi thơm này. Mùi thơm cực kỳ mê người, nhanh chóng lan xa. Mà ba người lôi lan sau khi thấp giọng nói chuyện với nhau thì cũng thành thật bay lại đứng lên linh xa. Ba người này dĩ nhiên không nghĩ sẽ bị yêu vật điên cuồng tông kích nhưng lấy hung hiểm những lần trước. Nếu không có hàn lập che chở thì chưa nói đến việc tìm minh diễm quả, sợ rằng ngay cả tầng 3 cũng rất khó tiến vào. Kể từ đó, ba người cũng chỉ có thể kiên trì ở lại. Cũng may hàn lập đã chuẩn bị rất đầy đủ hơn nữa trong mắt các nàng, hàn lập vẫn cao thâm khó lường, chỉ cần không xuất hiện yêu vật cường đại thì chậm chế một ngày vẫn có thể chấp nhận. Thời gian trôi qua, bạch sắc quan điểm trong không trung rơi xuống càng lúc càng nhiều, đem thân hình tiểu thú bao phủ. Nguyên bổn báo lân thú đang im lặng, bỗng quý đầu phát ra tiếng gầm gừ, bộ dáng như đang chịu thống khổ. Linh thú tiến sai khác với chúng ta, mỗi một lần đều làm thân thể cường hóa trên diện rộng, hơn xa khi linh tục chúng ta. Tần hiểu nhìn bạch quan phía dưới, thì thảo nói. Nói như vậy không sai, nhưng lần việc kinh tẩy tuổi này cũng rất thống khổ, không thể so sánh với chúng ta. Lôi lan cười tiếp lời, mà ánh mắt bạch bích lại nhìn ra hắc áng băng địa phía xa trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Bốn phía đang rất yên lặng, ngoại trừ tiếng gió gào thét thì không còn tiếng ngào khác, mà mùi thơm từ tiểu thú không biết đã sớm chuyển bao xa. Nhưng yêu vật trong phương viên trăm dặm không có khả năng không người thấy. Bạch biết nghĩ như thế, trong lòng có chút bất an quay đầu lại nhìn Hàn Lập một cái. Mà Hàn Lập thì nhắm mắt lại, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, đang muốn nói gì thì Hàn Lập mở mắt ra, lam mang trong mắt lưu chuyển. Cơ hồ cùng lúc đó chuyển đến từng trận chấn động tựa hồ có vô số thứ gì đó đang phóng tới chỗ này. Lần này, chẳng những thần sắc bạch biết biến đổi, mà ngay cả lôi lan đang nói chuyện với tần hiểu cũng câm miệng không nói nữa, cùng nhìn qua. Chỉ thấy xa xa hiện lên vô số cặp mắt đỏ tươi tiếp theo từng yêu vật cao lớn bước xa từ màn đêm. Toàn thân chúng nó phát ra ánh sang đen, bước đi sàn sạp, đúng là một đám băng chi chua dữ tợn. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy đàn nhện phản phất như vô biên vô hạn, trong nháy mắt đã phủ kín một tảng băng lớn. Bất quá đó chỉ là băng sát yêu vật cấp thấp nhất, căn bản không cần hàn lập ra tay. Tần hiểu quát một tiếng, tay áo sung lên, nhất thời mười mấy đảo lục quang bắn ra trực tiếp đánh chúng đàn nhện vài tiếng ầm ầm trầm muộn phát ra giữa đàn nhiên nhất thời hiện ra mười mấy một khôi lỗi khôi lỗi này phảng phất như thành lăn thật lớn cũng không thấy chúng cử động gì chỉ há miệng phun ra từng đạo lục sắc quang trụ nơi lục quang đi qua tất cả băng chi chu đều tan ra không thể ngăn cản một chút nào. Khôi lỗi đứng song song thành một hàng, ngăn không cho băng chi chu tiến lên trăm ngàn thi thể chi chu trải rộng trên mặt đất trong nháy mắt đã chất thành một tầng dày. Bất quá số lượng băng chi chu thật sự rất nhiều, ngay cả lục quang sắc bén như thế, nhưng lại sông lên không cần quan tâm đến mạng mình. Mà lục quang của khôi lỗi phun ra tuy lợi hại, nhưng hiển nhiên tiêu hao rất nhiều linh thạch, chỉ sau một lát. Lột quan trong miệng đã trở nên ảm đảm, không có cách nào đánh chết chi chu phía sau nữa. Kể từ đó, vô số chi chu phá vòng vây tiếp cận khôi lỗi. Phúc phúc, vô số tơ nhện phun ra gắn chặt vào khôi lỗi kín đến mức mưa gió không lọt. Sau đó dưới sự lôi kéo, mười mấy khôi lỗi đều ngã xuống, không thể nhúc nhích được nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Hiểu đứng trong linh xa cảm thấy có chút giật mình thấp giọng nói một câu. Mấy vị đạo hữu không cần ra tay, đây chỉ là chuyện nhỏ, cứ sao cho tiểu mùi ứng xó. Lập tức nữ tử này hóa thành một đoàn lục quang bay lên không, sau vài lần trước động liền ra khỏi đại trận tới phía trên đầu băng chi chu Đám chi chu hiển nhiên cũng phát hiện mục tiêu trên không, lúc này lại phun ra vô số tơ nhện lên không, hướng về phía nữ tử. Sắc mặt tần hiệu trầm xuống trên người đột nhiên hiện ra một tầng lục diễm âm vu, tơ nhện vừa tiếp xúc thì lập tức hóa thành khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử lập tức quát khẽ một tiếng. Tư không đánh ra một chảo, một lục sắc hỏa kiếm hiện lên trong tay, nhẹ nhàng chém xuống phía dưới. Nhất thời một đảo lục kiếm cực lớn chém xuống, sau một tiếng nổ, phía trước đàn miệng hiện ra một cái hố thật lớn bên trong cuồn cuộn lục kiếm tất cả băng chi chu rơi vào trong đó, chỉ một lát liền biến thành khói. Khóe miệng tần hiểu lúc này hiện lên vẻ tươi cười, đang muốn chém thêm vài nhát mở rộng canh hố thì từ phía xa trong bóng tối truyền ra vài tiếng kêu phấn nộ, đột nhiên hiện ra vài cử vật. Sắc mặt nữ tử không khỏi đại biến. Cử vật này là một đám chi chu với thân thể to lớn vượt xa đồng loại, miệng lộ ra răng nanh sắc bén, hướng về phía ngoài hống lên liên tục. Đôi mi thanh tú của Tần Hiểu nhíu lại, hỏa kiếm trong tay chém về phía chúng nó. Nhưng nháy mắt, một trận khắc mang lưu chuyển bên ngoài thân chi chu trên lưng hiện ra một đôi cánh. Sau khi vỗ một cái, chúng nó liền bay lên trời cao. Tần Hiểu thấy cảnh này vẻ mặt nhất thời ngưng trọng.